Trường 66, vệ thành tiến viện môn liền phải đi bắt được nghiên mực. Bị nghe được tiếng vang ra khỏi phòng tới ngô thị đụng phải vừa vặn. Ngô thị còn không có phản ứng, nghiên mực đáng thương vô cùng chiều hắn nãi kia đầu vươn tay. Nãi, nãi nãi nãi nãi nãi, nhìn này đáng thương hình dáng, ngô thị trong lòng thiên bình bá một chút liền hướng tới béo tôn tử nghiêng qua đi. Nàng chạy nhanh tiến lên đây, đem nghiên mực từ hắn cha trong tay giải cứu ra tới. Ôm vào trong lòng ngực Nhẹ nhàng điên vào để hống biên hỏi Sao, ngoan tôn tử không quen biết cha ngươi Nhìn mực vừa rồi ủy khuất Chớp chớp mắt Từ ngô thị trong lòng ngực ló đầu ra Xem xét vệ thành Cha ta, này, này quả thực là thật lớn kinh hách Béo nhãi con đem đầu ném thành chống bỏi Ngô thị hôn hôn hắn Lại nói Nãi không phải cùng ngươi đã nói Chúng ta đi lên kinh thành tới chính là tìm cha ngươi tới Không nhớ kỹ Vệ phụ xem tôn từ toàn bộ ngốc, nói thầm nói, hắn mới bao lớn, người nói này đó hắn có thể nghe hiểu. Sao nghe không hiểu, ban đầu ở nông thôn ta dạy hắn, nói ai tự xưng là cha ngươi đều là kẻ lừa đảo, Không được cùng người đi, gặp cỡ đã kêu người, sau lại ta không phải làm cách vách đậu hắn. Nói nhiên mực cha ngươi đã trở lại, nói muốn dẫn hắn đi xem cha. Hắn gặm điểm tâm liền lấy điểm tâm tạp người vẻ mặt. Lúc ấy lời nói đều nói không rõ lắm là có thể biết này đó. Nhiều thông minh ngươi nói. Vệ Thành cảm giác hắn có điểm nghe minh bạch, "Nương, hắn nói không cha là ngài giáo a." Ngô thị, "Sao có thể chứ, ta nói chính là có cha. Cha không ở nhà, phàm là tự xưng là cha ngươi đều là mẹ mình." Bán tiểu hài tử, "Vệ Thành, kia cùng không cha có cái gì khác nhau đâu, còn không phải là nãi nãi giáo sao?" Nghĩ như vậy dạy hắn là sợ này hài nhi quá không sợ người lạ. Vệ thành trong lòng thoải mái nhiều, cũng liền đánh mất tưởng tấu hắn mong ý niệm. Vệ thành xoay người xoan tới cửa, đối nhiên mực nói ta là cha ngươi. Thấy rõ ràng, nhớ kỹ, ta là thật sự, nhiên mực sống không còn gì luyến tiếc nhìn về phía hắn nãi. Ý đổ ánh mắt chứng thực. Ngô Thị liền đem hắn dơ lên vệ thành trước mặt, làm hắn hảo hảo xem. Thấy rõ ràng, nhiên mực nhìn ở trước mặt hắn phóng đại thân cha mặt. Nhịn không được một tay hô đi lên. Khương Mật ở nhà bếp bận việc, thật vất vả bỏ qua tay, mới ra tới muốn hỏi là tướng công đã trở lại sao. Liền gặp được một màn này, vài tháng trước ký ức bị đánh thức, trường hợp này nàng gặp qua, này đôi phụ tử từ trước liền không đối bàn, giống như trời sinh ngoan ra. Khương Mật phía trước có nghĩ tới, nghĩ tách ra hơn nửa năm nghiên mực đánh giá không nhớ rõ cái gì. Gặp lại lúc sau có thể hay không xem hắn tra thuận mắt một ít. Hiện tại đáp án có. Hắn lập trường rõ ràng, Khương Mật thực không phúc hậu bật cười, nói, Hảo, đừng xử tại nơi này vào nhà đi ngồi, tướng công ngươi trước hai ngày không phải còn ở nhắc mãi cha mẹ. Ngồi xuống uống một ngụm trà, trò chuyện nha, hơn nửa năm không gặp, vệ thành cùng song thân đích xác có rất nhiều nói, Khương Mật không thấu này náo nhiệt, nàng trở lại bệ bếp trước, vệ thành cùng vệ phụ cùng ôm nghiên mực ngô thị vào nhà đi ngồi xuống liêu lên. Bọn họ liêu cùng phía trước khương mật nói đại không giống nhau. Vệ phụ hỏi trước con thứ ba tình huống hiện tại, ở Hàn Lâm viện thế nào? Vệ thành nói lên trước có chút luống cuống, đều mấy tháng sớm thích ứng. Hiện tại làm này đó đều là hắn thích làm, còn khá tốt, ta bên này cha mẹ chậm rãi liền biết. Trong thôn đâu, vệ phụ gật đầu nói đều hảo người thi đậu tiến sĩ. Huyện Thái Gia còn tặng biển tới, hiện giờ chỉ cần là họ về. Đi ra ngoài sống lưng đều có thể đỉnh đến thẳng chút. Không ai chiêu ta chọc ta. Trong nhà lại có điền có mà còn có thể quá không tốt. Đại ca nhị ca đâu. Phân như vậy nhiều đồ vật có thể không tốt. Ta và ngươi nương thành thân lúc sau vất vả lao động nhiều ít năm mới đặt mua một chút mà. Hai người bọn họ mệnh hào. Mới nhiều năm nhẹ. Lão đại có 8 mẫu ruộng nước nơi tay. Lão nhị đã 10 mẫu. 10 mẫu điền một năm sau nói đều có thể thu 4.000 nhiều cân. Hắn tam khẩu người mỗi ngày cơm tẻ có thể ăn mấy trăm cân đỉnh thiên. Trong thôn có mấy nhà nhật tử so với hắn hảo quá. Vệ Thành nâng một chút tay. Nói không phải ý thứ này. Tuy rằng phân ra khi nói tốt cha mẹ cùng ta. Ta chợt vừa nói muốn tiếp ngài thượng kinh. Huynh trường khẳng định khó có thể dứt bỏ. Khoảng cách xa như vậy. Vừa đi không biết bao lâu có thể trở về. Khó nói gặp lại là năm nào tháng nào. Hắn còn chưa nói xong. Ngô thị bĩu môi ta nói ngươi bị mù nhọc lòng, ngươi ca ngươi tẩu tử nhớ thương cũng không là chúng ta người. hắn muốn thật nhớ thương ta, có thể ba năm không hiếu kính ta một cái mễ. lúc trước nói tốt ta cấp cha mẹ dưỡng lão, ta đây liền không phải sinh hắn dưỡng hắn mẹ ruột. lão tam ngươi lại muốn nói nhà ta không thiếu kia một cái mễ, ta là không thiếu, lòng ta liền không phải tư vị mi, ta lại không thiếu hai người bọn họ không nên tới hỏi một chút. nhiệt lên lạnh lên không quan tâm quá ta. Vội lên không đáp bắt tay, ta ngày thường không nói này đó, nói ra làm nhân ra chọc hắn cuộc sống hắn vô pháp làm người. Hắn là ta nhi tử, ta sinh hắn tổng không thể buộc hắn thượng tuyệt lộ, lòng ta chính là cảm thấy này hai cái đều bạch sinh. Dưỡng điều cầu còn sẽ giữ nhà hộ viện, nương, ngô thị đem nghiên mực buông mà, đi theo dưới tay đoan quá bát trà uống một ngụm nói, người ở nhà thời gian thiếu, rất nhiều chuyện không biết, không biết còn chưa tính. Tam Lang ta liền nói cho ngươi xem người không cần xem mặt ngoài, không phải ai nói với ngươi lời nói hòa khí hắn liền nhất định thành thực thực lòng cùng ngươi hảo. Ngươi hiện tại vào quan trường dễ tin người khác muốn thiệt thòi lớn, bất quá mạng ngươi cũng hảo, có hiền nội trợ liền tính nhất thời không đem người nhận rõ, gặp gỡ nguy nan mật nương cũng có thể hộ ngươi chu toàn. Dọn đều dọn ra tới, lại nói này đó là mất hứng Ngô Thị trong lòng rõ ràng. Nàng gần nhất hụt hẫng như tưởng nói một câu, thứ hai cảm thấy dù sao cũng phải cùng lão Tam làm cái công đảo. Tam tới cũng là mượn sự dạy con, rất nhiều chuyện xem mặt ngoài hòa hợp êm thấm, khả nhân tâm chính là trên đời này khó nhất cân nhắc đồ vật. Bác thượng này một đường, bớt thời giờ thời điểm mô thị đều suy nghĩ, tưởng này mấy cái nhi từ từ trước như thế nào, lại là như thế nào biến thành hôm nay như vậy, nàng nghĩ gần nhất khả năng thành thân lúc sau sinh hoa có chính mình ra. Thứ hai đồng bào huynh đệ thăng chức rất nhanh chính mình còn ở nông thôn trồng trọt. Trong lòng hụt hẫng đi, nhưng nhật tử quá hảo quá hạt đều là chính mình ở quá. Chẳng trách người khác, ta có thể an bài đến rời nhà phía trước đều an bài hảo. Đồng ruộng bao gồm trong đất hoa màu thậm chí ta dưỡng ra cầm ra súc đều phân cho ngươi hai cái ca. Trong nhà lương thực dư đưa đi ngươi cha vợ ra, cũng cấp đại bá tặng 5 mẫu ruộng tốt làm đáp tả. Mặt sau nhật tử đến bọn họ bản thân đi qua, người không cần lại nhọc lòng. Người tâm tư nên dùng ở nhà môn cùng ngươi thê nhi trên người. Huynh đệ người tiếp tế, mặt sau nên nghĩ như thế nào làm nhà mình mấy người này quá ngày lành. Còn muốn hảo sinh báo đáp hoàng thượng thưởng thức, 500 lượng bạc sự ngươi không ở tin thượng viết. Quét khử nhân cùng chúng ta nói, vệ thành biết, hắn biết có thể có hôm nay hơn phân nửa là mật nương công lao. Mấy năm nay gian mật nương vì hắn trả giá quá nhiều Giúp chồng dục tử phụng dưỡng cha mẹ Nghĩ vậy nhi Vệ thành lấy ánh mắt đi tìm béo hoa Tìm một vòng Không thấy người Nhìn mực đâu Ngô thị vừa rồi thưởng uống miếng nước Ôm không có phương tiện bưng trà chén liền đem người buông đĩa Tả hữu hắn hiện tại có thể đi có thể chạy buông đi cũng không có gì Kết quả mới nói mấy câu thời gian Buông tay không có Nàng nhìn một vòng trong phòng Đều không có Liền đi ra ngoài đến dưới hiên kêu người, hô vài tiếng lúc sau, có cái lùn đôn từ lung lay từ nhà bếp ra tới. Nhìn thẳng vào đồ dùng ánh mắt dò hỏi hắn nãi kêu gì. Ngô thị, Toa nhi này năng lực, một buông tay hắn liền biết đi tìm nhương, buồn không hé răng liền lật qua ngạch cửa đi ra ngoài một đường sờ tiến nhà bếp đi. Nếu người ở thức phụ nhi trước mặt, ngô thị cũng không đi ôm hắn trở về, nói không gì lại vào phòng. Vệ Thành còn ở cùng vệ phụ nói chuyện, xem Ngô thị đã trở lại hỏi người tìm được rồi sao? Chạy đi đâu, khả năng chê chúng ta phiền. Nói đến nói đi hắn một câu nghe không hiểu, phiên ngạch cửa đi ra ngoài tìm mật nương, nhưng thật ra Cơ Linh còn biết hắn nương ở đâu cái phòng. Ngô thị lại ngồi trở lại đi, cười, nói hắn ban đầu liền rất dính tức phụ nhi, hơn tháng không gặp, vốn dĩ cũng chưa nhận ra, lúc này lại dính lên rồi. Muốn ta nói nhi từ hòa thân nương chi gian là có cảm ứng, trời sinh liền có, ở nông thôn thời điểm như vậy nhiều bà tử hống hắn ôm hắn. Không gặp hắn thực ái phản ứng ai, bình thường so với ai khác đều chắc nịch một oa Đến hắn nương trong tay liền ngoan, Khương Mật liền lúc này lại đây, nói đồ ăn thu xếp hảo. Bà ấy sao, ta đi theo người đoan, mang lên ăn cơm, có chuyện chờ lát nữa lại nói, ngô thị cùng Khương Mật đoan cơm đi. Nàng hai mặt sau còn mang theo cái cái đuôi nhỏ, nhiên mực đi theo khương mật đi vào ra tới đi vào ra tới. Hắn cùng đến mùi ngon, cũng không chê nhảm chán, vừa đến lúc ấy là huy quá nghiên mực nửa chén trứng trứng, Qua đi non nửa thiên, cũng tiêu hóa đến không sai biệt lắm, khương mật không vội vã động đũa, lại chọn hắn có thể ăn huy mấy khẩu. Lúc này nhiên mực ngồi ở hắn nương trên đùi, tuy hắn liền há mồm, cũng không ẩm ý, thành thật thật sự. Vệ phụ cùng Ngô thị nhìn đều cảm thấy hiếm lạ, hắn ở nhà nhưng không như vậy ngoan, đến nỗi nói vệ thành, hắn không hiếm lạ, hắn nhìn ở mật nương trước mặt trang ngoan bụ bấm, bị tổn thương mắt, vừa rồi đối ta hung vô cùng, lúc này biết nghe lời, khương mật nhớ tới nàng gặp được kia một cái tát, nén cười hỏi đến đế sao lại thế này, hỏi vệ thành như thế nào trêu chọc thượng ngoan như từ. Vệ thành thành thành thật thật nói cho khương mật nghe xong. Khương mật biên cấp béo nhãi con sát miệng. Biên hỏi hắn có phải hay không a? Có phải hay không thật sự? Béo nhãi con đem mặt hướng hắn nương trong lòng ngực trôn, bị đào ra còn ngượng ngùng vặn vẹo. Nương đang hỏi ngươi có phải hay không nha? Nói bậy, ai nói bậy? Béo nhãi con vươn ngắn ngùn ngón tay cách không hướng vệ thành bên kia một lóng tay. Khương mật nén cười hương hắn một ngụm, lại hỏi nhân mực không lừa nương, lừa không lừa nương. Hắn liền cúi đầu đối thủ chỉ đi, hảo sao, đây là lừa, vệ thành nhìn hắn thẹn thùng thẹn thùng khẩn trương chờ rất nhiều biểu tình, không thể tin được vừa rồi hắn còn hung chính mình vẻ mặt, thật lớn tương phản làm vệ thành đỡ chán, liền nói vẫn là sinh phúc nữ hảo, nhưng mực chỉ biết làm giận, cái này cũng chưa tính, hắn ăn cơm thời điểm bá chiếm khương mật, ăn xong tiếp tục bá chiếm, mắt thấy nên trở về phòng ngủ còn không buông tay. Biên ngáp biên dùng thủy minh mông mắt to nhìn hắn nương. Khương mật tâm một chút liền mềm. Nói, đêm nay làm nghiên mực cùng chúng ta ngủ sao. nhiên mực cao hứng a Nói muốn, muốn cùng nương ngủ. Vệ thành liền nhìn béo nhãi con nhanh nhẹn ở trên giường bò một vòng. Đem chính mình bãi thành cái chữ to. Bá chiếm hắn vị trí. Hắn đem người hướng trung gian xê dịch. Người lăn ra đây, dịch đi vào. Lại lăn ra đây. Lại một lần đem người dịch đi vào lúc sau. Hắn chạy nhanh nằm xuống, béo nhãi con bị tạp trụ lăn bất động thiếu chút nữa khí khóc. Dùng ra ăn nãi kính nhi tế vài hạ, rốt cuộc từ bỏ, tùy khuất ba ba dựa đến hắn nương kia sườn đi. Khương Mật ở sườn đem mặt chôn ở gối đầu thượng cười trộm. Cười đủ rồi liền phát hiện béo nhi từ tràn đầy tò mò nhìn chằm chằm nàng xem. Nhìn cái gì, nhân mực không vây sao? Vây, vậy nhắm mắt lại ngủ ngủ a. Hắn quả nhiên nghe lời nhắm mắt lại Khương mật dựa qua đi ở hắn trên chán hôn hôn, cũng chuẩn bị ngủ, liền phát hiện vệ thành giấm huân huân nhìn nàng. Khương mật nghiêng người hướng ra phía ngoài, tay từ béo nhãi con trên người lướt qua đi, sờ đến nam nhân ấm áp bàn tay to, đang muốn xoa bóp hắn chảo, đã bị phản cầm. chương 67, trừ bỏ nửa đêm đem cái nước tiểu, mặt khác thời gian đều thực an ổn, đến thần khởi khi nghiên mực còn hương hương ngọt ngào ngủ. Chiếu bà bà Ngô Thị cách nói, Toa nhi này so ban đầu ngủ đến thiếu chút, nhưng mỗi ngày vẫn là muốn ngủ 6-7 cái canh giờ. Ngô Thị đem hắn bình thường ngủ cùng với rời giường canh giờ nói cho Khương Mật nghe qua. Khương Mật xuống giường thời điểm thập phần cẩn thận, sợ nháo hắn, lúc này vệ thành cũng đã tỉnh, đang ở thay quần áo. Hắn mặc tốt hôn thức phụ một ngủ, trực tiếp đi hướng đối diện thư phòng. Khương Mật đơn giản thu thập một chút, lập tức đi nhà bếp nấu nước. Cấp nam nhân đưa quá rửa mặt thủy sau mới bắt đầu chuẩn bị sớm thực. Chính phòng liền lúc này lượng đèn. qua không đến một chén trà nhỏ thời gian ngô thị ra tới. Ngô thị trực tiếp hướng nhà bếp tới. Nghe được tiếng bước chân. Khương mật ngẩng đầu vừa thấy. Nương đùi hơn một tháng lộ. Hôm qua Nhi mới đến. Không nhiều lắm ngủ một lát. Số thời đại điểm buồn ngủ liền ít đi. Tỉnh liền dậy. Tức phụ Nhi người thiêu đến có thủy à. Đúng vậy. Mới vừa cấp tướng công đưa quá. Ta lại thiêu một nồi, nóng bỏng, kia vừa lúc, ta cấp lão nhân đói một chậu đoan đi, ngươi xem lại thiêu khẩu mới mẻ cho hắn phao cái điểm tâm sáng. Cha ngươi thành thói quen, không uống trà không tinh thần, khương mật đáp ứng xuống dưới, vệ ra một ngày liền vô cùng náo nhiệt bắt đầu rồi. Cấp công công phao trà, đi theo dùng sớm thực, vệ thành xúc miệng liền chuẩn bị hướng nha môn đi, khương mật tự mình đem hắn đưa ra môn đi, xoay người chuẩn bị thu thập chén đũa. Phát hiện bà bà đã bận việc khai. Người từ lên liền vội vàng. Mặt cũng chưa lo lắng tẩy đi. Bên này ta tới. Tức phụ nhi ngươi đi thu thập bản thân. Khương mật biết bà bà là người nào. Liền không đi tranh. Quả thực mốc nước rửa mặt. Lại về phòng nhìn nhìn nhiên mực. Xem hắn ngủ thật sự trầm. Cũng không đá chăn. Liền đối với gương đồng trải đầu đi. Khương mật trải cách kinh thành lưu hành một thời phụ nhân đầu. Điều chỉnh tốt châm bạc. Chuyển đầu chiếu gương thời điểm dư quang thoáng nhìn kiểu cũ bàn trang điểm thượng phấn mặt hộp. Nàng cầm lấy tới, mở ra nhìn nhìn, này hộp phấn mặt đã dùng đi hơn phân nửa. Thừa này đó chỉ sợ căng bất quá năm nay. Như vậy nghĩ nàng lại cấp đắp lên thả lại chỗ cũ. Người gặp việc vui tâm tình sảng khoái. Hôm nay cái khí sắc không tồi, không cần phải đề sắc, lại có cha mẹ mang theo nghiên mực đi lên kinh thành tới. Hiện giờ lại có thể mỗi ngày cùng béo nhi tử ở chung. Sát cái này ngược lại không tiện Nghĩ đến béo Nhi Tử Khương Mật trong lòng có hai phân chua sót Tám phần vui mừng Từ hắn sau khi sinh tam lang vài lần đại khảo Khương Mật một đường tương tùy Nàng cùng Nhi Tử ở chung thời gian thật sự không nhiều lắm Bỏ lỡ hắn rất nhiều trưởng thành giai đoạn Nhi Tử lại bị bà bà giáo rất khá Sẽ đi sẽ chạy sẽ nói tiểu câu đơn Ăn cơm cũng quy củ Thực ngoan thực nghe lời Gặp lại thượng không đủ ngày Khương mật đối nhiên mực đã hiếm lạ đến không được, tổng xem không đủ cũng đau không đủ hắn. Khương mật thu thập hảo tự vóc liền đi mép giường ngồi. Thủ xem hắn ngủ, từ hắn lại ngủ một thời gian mới đem người đánh thức. Mới vừa mở mắt ra, người còn mơ hồ, hắn tóc ngủ đến lộn xộn mắt cũng không thần. Khương mật hống hắn ngồi dậy, thế hắn đem siêm y mặc tốt, siêm y không sai biệt lắm xuyên trình tề người cũng thanh tình. Hắn thanh tỉnh lúc sau liền hướng khương mật trong lòng ngực phát. Mang điểm nhi mới vừa rời giường giọng mũi kêu nương. Khương mật ôm người đi ra ngoài. Chuẩn bị cho hắn rửa mặt đi. Mới ra đi đã nghe đến mùi hương nhi. Ngô thị đem nhà bếp thu thập sạch sẽ lúc sau. Liền một lần nữa nhóm lừa khắp tôn tử bị sớm thực. Sớm thực làm cho tương đối đơn giản. Cũng là đồ vật không nhiều lắm. Có thể làm thiếu. Ngô thị nghĩ buổi sáng đi ra ngoài một chuyến làm tức phụ nhi lãnh nàng đi chợ bán thức ăn lại đi tranh tiệm lương mua điểm làm đậu hà lan gạo kê linh tinh còn muốn mua khối đậu hù cắt nửa cân thịt như vậy giữa trưa có thể cho nhiên mực làm thịt canh cơm ngao cái đậu hủ canh Ngô Thị đem chủ cháo mang sang đi thời điểm xem nhiên mực liền không quá vui ăn vẫn là Khương Mật khuyên ngăn đi biên uy hắn biên bảo đảm giữa trưa ăn thịt thịt cho hắn uy no lúc sau người giao cho vệ phụ chăm sóc Khương Mật cầm điểm bạc. Cùng bà bà ra cửa, nhiên mực ôm hắn nương còn không chịu buông tay. Hống đã lâu, nói là đi cho hắn mua thịt, chờ lát nữa liền trở về. Nhất định trở về, hắn mới dầu miệng lão đại không vui buông lỏng tay. Khương mật là sợ đến chợ đi ôm hắn không có phương tiện lấy đồ vật. Không ôm hắn dễ dàng đem hài mi ném, mới không chịu mang, nàng sau khi ra ngoài. Nhiên mực liền đặt mông ngồi ở trên ngạch cửa, kéo quai hàm nhìn chằm chằm đầu hẻm. Vệ phụ nghĩ nhìn theo bà nương cùng thức phụ đi ra ngoài liền đóng cửa. Ai biết tôn tử ngồi vững chắc, đừng nhìn, mau tiến vào, ta không, nghe lời, người tiến vào ra đóng cửa, Nhiên mực liền ngửa đầu đi xem hắn ra, lặp lại nói, ta không, các nàng giữa trưa phía trước mới có thể trở về, làm chờ làm gì, Nhiên mực không hé răng, vệ phụ lại nói, sẽ không làm quên cắt thịt, tiến sân tới ra bồi ngươi chơi. Chơi trong chốc lát ngươi nãi cùng ngươi nương liền mua hảo đồ vật đã trở lại. Hắn mới miễn cưỡng thỏa hiệp, đứng lên bỏ quá môn hạm trở về sân. Vệ phụ tùng một hơi, chạy nhanh giữ cửa xoan, ra tôn hai cái liền ở ngăn nắp tiểu viện từ chơi lên. Chơi ước chừng 15 phút, hắn quay đầu đi xem đại môn phương hướng. Không động tĩnh, lại chơi trong chốc lát, vẫn là không động tĩnh. Này ban buổi sáng hắn liền nhìn xem nhìn qua, trong lòng nhớ thương ra cửa mẹ ruột. Chơi lên đều không nghiêm túc, sau lại nghe được có gõ cửa thanh, nghe trận trưởng vệ phụ liền đoán được gõ cửa chính là lão bà tử. Đang muốn theo tiếng, nhìn mực đã đôn đôn đôn chạy tới, nương, nãi, ai ra đại tôn tử ai, mau kêu người ra tới mở cửa, chúng ta mua thịt đã trở lại, vệ phụ thực mau tới đây mở cửa, Ngô thị đi vào trước, ôm đồ vật liền phải tiến nhà bếp, khương mật đi mặt sau. Mới vừa tiến vào đang muốn xoay người xoan môn đã bị nhiên mực ôm đùi. Nhiên mực tưởng nương, suy nghĩ, khương mật sờ sờ hắn đầu, làm buông tay đến bên cạnh đợi chút. Nàng xoan môn, chậm một bước đem lấy đồ vật đưa đi nhà bếp, mới xoay người bế bé lên béo như từ một trận thân thiết. Ngô thị ở cảm khái kinh thành này giá hàng, thật sự quý, đến nỗi vệ phụ tắc hủy đi tôn từ đài. Tam tức phụ ngươi sau này vẫn là thiếu ra cửa, hắn nha. Thấy không ngươi chơi đều không yên phận, luôn muốn phát triển an toàn cửa đi chờ. Khương mật nhìn nghiên mực, hỏi hắn, không phải nói tốt ngoan ngoãn ở nhà nương chờ nương trở về. Không nghe lời sao, người có phải hay không nháo người ông nội. Không nháo, vệ phụ cũng nói hắn là không nháo. Chính là tưởng ngồi cửa đi nhìn chằm chằm đầu hẻm. Khương mật trong lòng tự trách, trách ta, đầu năm lúc ấy nói đi là đi. Đem hắn ném ở nhà, hắn là sợ ta vừa đi lại không thấy nhiên mực nghe được lại không thấy liền phải khóc, Khương Mật thật vất vả mới cho hắn chọc cười. Trong nhà đầu không quan tâm vệ phụ hoặc là ngô thị đều ở thích chứng kinh thành sinh hoạt. Hưng phấn qua đi kỳ thật có điểm không được tự nhiên. Bên này từng nhà đều đóng lại môn sinh hoạt, quê nhà không thân, không giống ban đầu xuất viện bá là có thể cùng đi ngang qua tán gẫu. Hiện tại cũng không cần xuống đất, nghĩ là ngày lành, nhẹ nhàng, nhiều nhàn mấy ngày liền cảm giác người không mới mẻ. Giống như muốn móc meo, cũng may trong nhà có cách kẻ dở hơi, nhật tử mới không đến nỗi nhàm chán, ngô thị kế hoạch rất nhiều, lại tưởng ở trong sân dưỡng mấy chỉ gà mái, lại muốn làm đồ chua dưa muối, còn tưởng phơi củ cải làm, nàng xem qua sân lúc sau liền làm rất nhiều kế hoạch. Hơn nữa tiếp nhận ra ngoài chọn mua nhiệm vụ, nàng mỗi ngày sự tình không ít, có bà bà giúp đỡ, khương mật gần nhất vội đến thiếu Nàng đem càng nhiều thời gian dùng ở nhi tử cùng với nam nhân trên người Trừ bỏ chính là tưởng ở mùa đông chính thức tiến đến phía trước Khắp người trong nhà đều làm thượng tân y phục Kinh thành mùa đông lãnh Táo bông không hậu nhật tử khó qua Nhìn mực nhưng thật ra vui sướng Mới đầu kia hai ngày vẫn là lo lắng hắn nương tùy thời sẽ không thấy Bồi hắn thời gian nhiều lên sau Cái này, bệnh, dần dần liền chữa khỏi Đến nỗi nói hắn cùng cha hắn Thấu cùng nhau chính là ra hài kịch, vệ thành hận không thể nhi từ một đêm năm tuổi, liền có thể vỡ lòng đọc sách, đến lúc đó hắn mới biết được đương cha lợi hại, không giống hiện tại lão thái thái hiếm lạ tôn tử, nói nhân ra mới một tuổi nửa, người bao lớn người cùng hắn phân cao thấp nhi. người tử rằng cái gì, nói như vậy nhiều hắn nghe hiểu được sao, muốn cho hắn khảo trạng nguyên ngô bà tử bản thân đều không vội. Vệ thành gấp cái gì, hắn liền buổi chiều trở về đậu đậu nghiên mực. Buổi tối còn muốn vào thư phòng. Đầu năm nay đó là như thế. Toàn ra ăn uống đều trông cậy vào nam nhân. Vệ thành khiêng áp lực không nhỏ. Không riêng gì người trong nhà mong hắn. Còn có hắn nếu chiếm hàn lâm viện thứ thường vị trí. Dù sao cũng phải học được đồ vật. Làm ra giống dạng sự tình. Quan trên bao gồm đồng liêu đều nhìn ra vệ thành gần đây tâm tình không tồi. Hỏi hắn là có cái gì hỷ sự. Hắn nói không thể xưng là hỷ sự. Chính là cha mẹ cùng Nhi Tử Thượng Kinh tới. Hiện giờ một nhà đoàn tụ. Kia hảo a Thật là chúc mừng chúc mừng. Nói quá hỉ lúc sau. Đồng liêu mấy cách theo Hàn Huyên vài câu. Hỏi hắn đem cha mẹ nhận được Kinh Thành tới. Quê quán còn có người sao? Chúng ta là huynh đệ ba người. Ta nhỏ nhất. Trên đầu có hai vị huynh trưởng. Người huynh trưởng người đâu? Người ở quê nhà. Sao không cùng nhau Thượng Kinh? Này, nói đến khó có thể mở miệng. Sớm mấy năm chúng ta huynh đệ phân ra, hiện giờ là ai lo phận ấy? Cha mẹ trên đời huynh đệ phân ra, này chưa từng nghe qua. Đồng liêu hỏi hắn vì cái gì phân ra? Vệ thành nói là bởi vì của cải mỏng, trách hắn chính mình sớm mấy năm hắn vận khí không tốt. Liên tục xảy ra chuyện, lúc ấy khảo cái thú tài đều lao lực, tiếp tục đọc tiếp tục khảo khả năng sẽ liên lụy huynh tẩu chất nhi Muốn từ bỏ lại không cam lòng, vì không kéo suy sụp cả nhà. Liền cùng cha mẹ thương lượng lúc sau tam huynh đệ tách ra. Các lấy một phần, chính mình lo liệu, vệ thành nói được tận lực quyền truyền hàm súc, cũng chủ động khiêng trách nhiệm. Đồng liêu vẫn là cảm thấy sự tình sẽ không đơn giản như vậy. Chẳng sợ nhật từ thật quá không nổi nữa. Huynh đệ chi gian cũng nên lẫn nhau nâng đỡ cộng độ cửa ải khó khăn. Nghĩ như thế nào vệ thành đều không thể chủ động đề việc này. Người khác không hiểu đạo lý, vệ thành sẽ không không hiểu. Hắn là người đọc sách, cha mẹ khỏe mạnh nhi từ muốn phân ra, đây là đại bất hiếu, cha mẹ thậm chí có thể thượng nha môn đi cáo, hắn như thế nào để đến ra tới, xem hắn không có muốn nói chuyện nhiều, đồng liêu thức thời, không đi đào bới đến tận cùng. Nhưng thật ra hàn lâm học sĩ nghe nói lúc sau, có cơ hội cùng hoàng thượng nhắc lên, vị này học sĩ là càn nguyên đế tâm phúc, biết hoàng thượng để ý vệ thành mới nói, càn nguyên đế quả nhiên cảm thấy hứng thú. Hỏi hắn sao lại thế này? Hàn lâm học sĩ nói vệ thành chỉ nói là chính mình sai lầm. Không nói mặt khác, cụ thể sao lại thế này thật đúng là không rõ. Lúc ấy hoàng thượng không truy vấn. Xoay người cùng thái giám tổng quản đề ra một câu. Làm người đi hỏi thăm nhìn xem. Hoàng thượng tò mò sự. Không quan tâm được không cha. Tổng có thể tra đến minh bạch. Đột phá khẩu còn không phải ở vệ gia. Là ở tập cổ hiên phùng trường quầy trên người. Liền có người nương đi mua đồ cổ tranh chữ cùng hắn nói chuyện phiếm. Cho tới hàn lâm viện liền nói đến vệ thành. Nói đến vệ thành phùng lương biết được liền nhiều. Lúc ấy vệ thành thi hội chúng. quách cử nhân thi rớt. quách cử nhân nhàn đến nhàm chán cùng hắn lao không ít. Vệ ra phân ra vốn dĩ chính là cái hiếm lạ sự. Phân ra lúc sau vệ thành cưới tức phụ nhi sau lại đổi vận càng làm cho người nghe thống khoái. Cảm thấy này chuyện xưa sàng. Mặt đánh đến giòn. Xem nhân ra có hứng thú, Phùng Lương liền nói một đoạn, nói vệ thứ thường phát đạt phía trước hắn huynh đệ ngại hắn không bản lĩnh đọc sách phí tiền liên lụy trong nhà bức bách song thân quản gia phân. Vệ thứ thường tâm hào, bị ca ca như vậy nhục nhã ở thuyền tiến hàn lâm viện sau còn đều bạc đưa về quê quán. Kia bạc chính là hoàng thượng đưa ăn ra tiền, hắn ước chừng phân 200 lượng cấp đương ca, tới hỏi thăm hỏi hắn vì sao sẽ biết, là vệ thứ thường chính mình nói. Phùng Lương xua tay, lúc ấy không biết, sau lại hắn muốn mua sân. Xem ta ở Kinh Thành năm đầu xa, làm trưởng quầy nhận thức người nhiều. tới mời ta hỗ trợ, ta hỏi hắn muốn cái gì dạng sân. Hắn nói trụ đến tiếp theo ra mấy khẩu người liền thành. Bên đều không chú ý, ta hỏi hắn đại khái ra bao nhiêu tiền. Hắn nói không vượt qua 300 lượng. Ta cũng buồn bực, nghĩ Hoàng thượng tặng 500 lượng mọi người đều biết. Liền hỏi hắn vì sao nhất định hạn ở 300 trong vòng. Hắn nói tặng chút tiền về quê, nói hắn hiện giờ có một chút tiền đồ, cũng tưởng tận điểm tâm ý. Làm trường quầy có thể nói, phùng lương như vậy một dàng, tới hỏi thăm đều cảm thấy vệ thành phúc hậu. Hắn lại hỏi vài câu, đem hoàng thượng tò mò đều hỏi thăm Minh Bạch liền tùy Tiện mua hai dạng đồ vật ra đồ cổ cửa hàng. Ngày đó Càn Nguyên Đế liền nghe nói này đoạn chuyện xưa. Nghe xong bát trà đều ném, tức giận nói, trên đời này lại có bực này con cái huynh đệ. Thái giám tổng quản khuyên Hoàng thượng bất giận, nói bọn họ cũng được đến giáo huấn. nếu là không nháo phân ra, nào đến nỗi vây ở ở nông thôn, không phân ra bọn họ toàn năng dựa vào vệ thành quá ngày lành. Cản nguyên đế đích xác thống khoái một chút, đáng tiếc chẫm kia 200 lượng bạc, nô tài nhưng đã nhìn ra, Hoàng thượng nói như vậy, trong lòng vẫn là cao hứng xem vệ thứ thường đưa tiền về quê. Đúng vậy, là rất cao hứng, huynh đệ thực xin lỗi hắn. Hắn lại không làm thất vọng huynh đệ, không ghi hận trọng tình nghĩa có lương tâm hành sự đại khí. Ngày đó không nhìn lầm hắn, xem hắn tuyển tiến hàn lâm viện lúc sau cũng vẫn là khiêm tốn cẩn thận. Cũng không bừa bãi đắc ý, này mấy tháng trưởng thành lệnh người vui sướng, bồi dưỡng mấy năm có thể đương trọng dụng. chương 68, vệ thành không biết càn nguyên đế vẫn luôn ở chú ý hắn. Đương nhiên hoàng thượng cũng không mỗi ngày nhìn chăm chăm. Bất quá mỗi cách một đoạn thời gian hàn lâm viện bên kia luôn có người đến ngựa tiền báo cáo. Liền sẽ nhắc tới này giới tuyển tiến vào vài vị. Lại biết hoàng thượng đối vệ thành phá lệ để bụng Nhắc tới hắn tổng hội nhiều lời vài câu. Hiện giờ cho bọn hắn an bài kỳ thật đều không phải nhiều quan trọng sự. Liền thông qua này đó việc vặt Cũng có thể phân ra cái cao thấp mạnh yếu. Một giáp đi vào kia ba người. Liền thám hoa lang thành thật một ít. Này giới trạng nguyên bảng nhãn là người quen. Giáp mặt cười tùm tìm, sau lưng ai cũng không phục đối phương. Đặc biệt bảng nhãn đối trạng nguyên tâm tồn ghen ghét, tìm cơ hội liền tưởng cho hắn hạ ngáng chân khiến cho hắn mất mặt. Hai người bọn họ đều sốt ruột tưởng chứng minh chính mình năng lực đại Thậm chí cảm thấy trong tầm tay này đó việc trương hiền không ra chính mình bản lĩnh. Bọn họ ở quan trên trước mặt nói rất đúng. Trở về làm việc lại có chút không chút để ý. Sự tình làm được qua loa đại khái. Đi lễ lại rất cần mẫn. Hàn lâm học sĩ nghĩ muốn bắt cái một giáp xuất thân không dễ dàng. Không đành lòng xem hai người bọn họ liền như vậy đem tiền đồ đạp hư. Từng mịt mờ đề điểm quá. Nói xong không nhiều lắm dùng. Không gặp hai người bọn họ trầm hạ tâm tới thành thật kiên định làm việc. Đều không phải tóc trái đào tiểu nhi. Ai còn sẽ ân cần dậy bảo lặp lại cùng ngươi nói. Để một hồi ngươi không nghe. Sẽ không lại nói hồi thứ hai. Tùy ngươi đạp hư chính mình đi. Hàn lâm học sĩ đến trước mặt hoàng thượng đúng lúc vừa nói. trạng nguyên bảng nhãn đã bị đắp lên không lo trọng dụng chọc từ. Mới bất quá mới vào quan trường liền đấu thành như vậy. Làm hắn bỏ lên trên đi triều đình không được toàn lột sổn. Vẫn là liền như vậy đợi đi. Sau lại trong khoảng thời gian này, kinh thành dần dần hoàn thành từ cuối mùa thu đến đầu mùa đông quá độ. 9 tháng đuôi thần khởi ra cửa ha cái khí đều là liên xuyến xương trắng. Lấy ngô thị nói nói, còn nói mùa đông mới đến, như thế nào liền cùng quê quán ăn Tết lúc ấy không sai biệt lắm. Nếu là lại quá một hai tháng, người còn có thể sống. Khương mật tự cấp béo như từ mang mũ quả dưa. Nghe bà bà nói như vậy, giảng nói không cần lo lắng. Chúng ta có bị than hòa, lại lãnh một chút liền đem giường đất thiêu cháy. Mặt sau thiếu ra khỏi phòng, ngồi trên giường đất ấm áp. Nghe người nói vài lần, ta đều chờ không kịp muốn kiến thức một chút. Nói được tốt như vậy, chúng ta ban đầu sao chưa từng gặp qua, không cần phải bái, ban đầu trong thôn đầu ngày mùa đông không phải còn có xuyên một tầng mỏng áo bông. Nếu là ở kinh thành giống như vậy xuyên, đông lạnh cũng đông lạnh hỏng rồi. Khương Mật nói liền đem mũ cấp béo hoa mang hảo, mang hảo phụng hắn mặt nói, mũ đừng thoát nghe được không, đừng đem chán tâm đông lạnh chứ. Béo hoa trong miệng còn ăn đồ vật, biên nhai biên gật đầu, xem hắn đáp ứng hảo. Khương mật cười mở ra, nhiên mực thật ngoan, béo oa nghe mẫu thân khen hắn ngoan, đi theo một trận cười ngây ngô. Khương mật buông tay mặc hắn bản thân chơi, quay đầu tiếp tục cùng bà bà nói chuyện, tướng công nói chính là gần nhất khả năng muốn lạc tuyết. Ngô thị nghe còn rất hiếm lạ, nói nàng sống đến này số tuổi liền gặp qua một hồi. Tà đương cô nương khi có một năm mùa đông đặc biệt lãnh, liền năm ấy hà quá một hồi mỏng tuyết, khi đó trong thôn hài tử cao hứng hỏng rồi. Nơi nơi đi phùng thuyết ngoạn nhi tia trường hợp ta hiện tại đều còn nghĩ đến lên. Khương Mật chưa thấy qua, chẳng sợ đầu năm bác thượng đi thi. Một đường qua đi thuyết đều đã hóa, không chính mắt gặp qua thiên địa một mảnh trắng xóa bộ dáng Lúc này Khương Mật nghe còn cảm thấy mới mẻ. Chờ ba năm ngày sau, kinh thành hạ này năm mùa đông trận đầu tuyết ban đầu hiếm lạ liền toàn không có. Lạc tuyết lãnh, ra cửa còn sẽ y phục ẩm ướt ướt dày, dẫm lên cũng hòa. Vì càng tốt mà qua mùa đông, Khương Mật đi phùng ra sân bái phỏng quá, nàng cùng phùng ra nương từ thỉnh giáo rất nhiều, học lão kinh thành bá tánh kinh nghiệm mới dần dần đem nhật từ thuận xuống dưới. Ban đầu vệ phụ còn sầu tìm không thấy sự làm, hiện tại có việc nhưng làm, hắn thay ủng, có rảnh liền quét tuyết, không chỉ có trong viện bị hắn quét đến sạch sẽ, ngoài cửa kia một mảnh cũng đều rửa sạch ra tới, chính là nghĩ nhà khác đại nhân ra cửa có người nâng kiểu. Con của hắn không có, đến bằng chân đi, đường cha nhàn rỗi không có việc gì quét quét tuyết, quét sạch sẽ như từ ra vào phương tiện chút, từ lạc tuyết lúc sau, nhiên mực hoạt động phạm vi đã bị hạn định ở trong phòng. Hoặc là khương mật hoặc là ngô bà tử hai người bên trong luôn có cái thủ hắn. Một cái khác liền phụ trách nhóm lửa nấu cơm đi ra ngoài chọn mua đồ vật. Nhà kho kia đầu đôi không ít than, còn có triều đình phát gạo thóc. Sớm mấy năm vệ thành vẫn là nhất đẳng tú tại thời điểm mỗi tháng là có thể lãnh sáu đấu gạo. Sáu đấu gạo hắn cùng Khương mật thêm một khối cũng đủ ăn. Hiện giờ lại nhiều ra không ít, trong nhà này mấy khổng người căn bản ăn không hết. Độn mấy thứ này làm ngô bà tử trong lòng thoải mái rất nhiều. Ngẫm lại những cái đó thiếu mễ thiếu than nhân ra. Này đông còn không biết nhiều gian nan. Các nữ nhân một lòng một dạ đều ở mang hài từ cùng với lo liệu việc nhà thưởng. Nhà này trụ cột lại không tinh lực suy nghĩ này đó. Vệ Thành làm việc thời điểm là một chút không hàm hồ. Cực nhỏ phân thần, ra nhà môn mới có thể cân nhắc trong nhà sự. bắt thấy lại nên phóng tuần giả. Vệ Thành nghĩ hắn ngày thường làm bạn cha mẹ thê nhi thời điểm không nhiều lắm. Tưởng sấn nghỉ phép hào hào cùng người trong nhà trò chuyện. Như vậy nghĩ, đã bị người gọi lại. Vệ Thành ở bên đường đi tới. Đỉnh đầu hai người nâng tố dèm kiệu nhỏ từ phía sau đuổi theo kiệu mạnh sốc lên là lục học sĩ vệ thành chắp tay chắp tay thi lễ vãn sinh gặp qua đại nhân lục học sĩ xử ra phó đình kiệu khom lưng xuống dưới vệ thành còn tưởng rằng liền chào hỏi một cái nhìn dáng vẻ là có việc mời nói hắn làm ra chăm chú lắng nghe tư thái lục học sĩ cười một tiếng nói không cần câu nệ ta cẩn thận đọc quá ngươi làm mấy thiên văn chương có chút hứng thú ngày mai tuần giả tưởng thỉnh ngươi đến nhà ta chung làm khách Vệ thành chân chờ một chút, lục học sĩ hỏi, là có an bài khác, ta đường đột, nơi nào, vãn sinh không nghĩ tới có thể được đại nhân tương mời. Nhất thời sửng sốt, kia ngày mai cái ta ở trong phủ chờ ngươi, chúng ta hảo sinh tâm sự, cứ như vậy nói định rồi. Lục học sĩ cùng hắn nói cái địa danh, liền trở về cỗ kiệu thượng, vệ thành nhìn theo hắn rời khỏi sau, mới tiếp tục trở về đi, vừa đi còn thở dài, vừa định ngày mai ở nhà đợi không ra khỏi cửa đi. Liền tới này ra, bất quá có thể được đến lục học sĩ mời đến hắn trong phủ làm khách. Vệ thành trong lòng cũng thực vui sướng, đảo không phải phàn tượng cao chi sung sướng, là nghĩ khó được có người cẩn thận đọc qua hắn văn chương. Hơn nữa tán thành hắn một bộ phận thư tưởng, vốn dĩ cho rằng giống hắn như vậy không phẩm không dai tiểu quan sẽ không bị chú ý tới đâu. Chẳng sợ bên ngoài đông lạnh đến lợi hại, vệ thành trong lòng ấm áp, trên mặt liền mang theo hai phần ý mừng. Hắn mới vừa vào cửa khương mật liền đã nhìn ra, hỏi có chuyện tốt sao, vừa rồi gặp được học sĩ đại nhân, mời ta ngày mai đến hắn trong phủ làm khách, nói muốn nói chuyện ta văn chương, kia thực hảo, muốn hay không ta chuẩn bị cái gì, vệ thành nói không cần, hằng ngày đi lại cần không tặng lễ, lại nói nhà hắn là tình huống như thế nào hàn lâm viện trên dưới không người không biết. Hắn nghèo đến vô pháp an gia bị hoàng thượng tiếp tế chuyện này quá nổi danh. Bình thường người khác thỉnh hắn đều phải đề một câu không chịu lễ trọng. Này đó vệ thành không cùng Khương Mật giảng, dù sao Khương Mật thực tin tưởng hắn, hỏi hắn muốn hay không, hắn nói không cần Khương Mật cũng liền không nhọc lòng. Vệ thành vào nhà có trong chốc lát, cảm giác trên người ấm áp chút mới đi đến Khương Mật bên người đi. Nguyên muốn mượn tuần giả hảo sinh bồi cùng các ngươi mẫu tử. Trách ta lòng tham, không bỏ được cự tuyệt học sĩ đại nhân, này không có gì. Tướng công ngươi ở bên ngoài bôn ba là vì chúng ta một nhà. Ta không giúp được rất nhiều vội. Tổng sẽ không cho ngươi thêm phiền. Ngươi ngày thường đích xác đi sớm về trễ. Buổi tối trở về cũng tễ không cùng chúng ta nói chuyện. Như bây giờ ta cùng cha mẹ đều thực vừa lòng. Gặp mặt số lần so ban đầu ngươi đọc sách khi nhiều quá nhiều. Người sao, không thể lòng tham, thấy đủ mới có thể quá đến hảo. Khương mật duỗi tay sờ sờ nam nhân trên người. Là làm. Liên tiếp đón Nhiên Mực lại đây, làm cho bọn họ phụ tử ở chung trong chốc lát, đem Nhiên Mực giao cho vệ thành lúc sau, nàng đứng dậy hướng nhà bếp đi. Mùa hè thời điểm Khương Mật sẽ chủ động ôm quá nhóm lửa nấu cơm sống. Vừa đến mùa đông nàng thường xuyên nhường cho ngô thị, ngày mùa đông đừng chỗ ngồi lãnh, nhà bếp nhất ấm áp, vừa làm cơm còn có thể biên sưởi ấm, thoải mái thật sự, này không, Khương Mật lại đây liền thấy trên mặt bị ánh lửa ánh đến đỏ rực bà bà. Ta nghe được động tĩnh, tam lang đã trở lại, đúng vậy, đã trở lại, ta đem nghiên mực dao cho hắn nhìn, làm phụ tử hai cái thân cận một lát, vừa lúc tới bên này giúp nương bị cơm, khương mật nhìn ra bà bà muốn làm hầm đồ ăn, liền giúp đỡ thu xếp lên, ngô thị cũng là tính ở sinh hoạt, hỏi, ngày mai cái tam lang có phải hay không không cần dậy sớm? nha môn là nghỉ phép đi, không sai, sáng mai có thể ngủ nhiều một lát. Bất quá mới vừa nghe tướng công nói hắn chịu học sĩ đại nhân chi mời. Muốn đi làm khách, đánh giá nửa buổi sáng cũng đến ra cửa. Học sĩ đại nhân là rất lớn quan nhi. Kia muốn xem là cái gì học sĩ. Hàn lâm viện có thật nhiều loại học sĩ đại nhân. Bất quá kém cỏi nhất cũng là ngũ phẩm quan. Nói như vậy đại quan lão ra còn rất thưởng thức tam lang. Ta tướng công hắn khi khái khí tiết cũng không thiếu. Chẳng lẽ không nên bị thưởng thức. Bất quá nghe hắn nói trừ bỏ bị hoàng thượng thưởng thức phá cách đề bạt. Những người khác muốn thăng cũng đến khảo. Không phải bằng quan trên một chương miệng định đoạt. Dù sao cố định thời gian sẽ có kiểm tra đánh giá. Biểu hiện hảo là có thể đi lên. Mẹ chồng nàng dâu hai cái đề tài thường xuyên là quay chung quanh vệ thành triển khai. Hai người ở bên ngoài đều còn khiêm tốn. Đóng cửa lại liền lặng lẽ thổi. Một cái cảm thấy ta nhi từ là trên đời này tốt nhất nhi từ. Một cái cảm thấy ta nam nhân siêu bổng nàng hai nhưng liêu đến tới, hai người nói chuyện liền đem cơm canh bị hảo, đi theo đem đồ ăn bưng lên bàn, tứ đại một tiểu liền ngồi vây quanh lên, nhìn mực lùn điểm, chính mình ngồi chỉ có thể đem một đôi mắt lộ ở trên mặt bàn. Miệng đều thượng không tới, vệ thành liền phải duỗi tay ôm hắn, béo nhãi con không phản ứng cha, muốn đi tìm mẹ hắn, bị khương mật chọc hạ đầu, sớm chung hai đốn đều là nương ôm uy. Buổi tối cùng cha ngươi đi." Ngô thị sợ chậm trễ như thử dùng cơm, nói, "Vẫn là ta tới uy, tức phụ nhi ngươi cùng Tam Lang ăn." Khương Mật nhẹ nhàng kéo nàng một chút, nói được làm cho bọn họ phụ tử bồi dưỡng hà cảm tình. Bằng không Tam Lang ăn xong ngồi một lát lại muốn vào thư phòng. Nhiên Mực ăn no liền phải mệt dã rời. Ngô thị lúc này mới không đi quản, tùy ý béo nhãi con ủy khuất ba ba trở lại hắn cha trước mặt đi. Vệ Thành duỗi tay một ôm, lại trọng. Nhìn mực không để ý tới hắn, ngồi ở hắn trên đùi bái cái bàn nói muốn ăn thịt thịt. Bình thường tổng nghe ngô thị nói tốt ăn ngon cơm, ăn nhiều mới có thể nhanh lên lớn lên. Hắn nhìn đương cha tay dài chân dài nhẹ nhàng là có thể đem chính mình ôm khai. Hắn lại là cái không linh hoạt tướng ngũ đoàn, mặc vào quần áo mùa đông lúc sau đi đường đều buồn cười. Như vậy một so, nhìn mực liền cảm giác chính mình thua, hiện tại ăn cơm đặc biệt dụng tâm. Mão đủ kính muốn lớn lên so với hắn cha đại chỉ. So cha đại chỉ lúc sau là có thể đem cha đá đến dưới giường. Bá chiếm trụ nương bên cạnh vị trí. Một tuổi nhiều bé oa còn không biết, hắn lại lớn lên điểm nhi liền lên không được con mẹ nó giường. Muốn dọn ra đi chính mình ngủ lạc, không biết cũng khá tốt. Tưởng nhanh lên lớn lên làm hắn ăn cơm thời điểm phá lệ ngoan ngoãn. Cho dù là vệ thành ở uy hắn cũng không gây sự. Ta đã thấy một loại cao chân ghế, chính là cho bọn hắn nãi hoa hoa ngồi, tứ phương ngăn đón như thế nào động đều sẽ không quăng ngã. Ngồi ở kia mặt trên hắn có thể học chính mình ăn cơm. Lời nói là vệ thành nói, nói hắn có dành tìm xem xem, có có sẵn trực tiếp mua trở về, không có tìm thợ mộc đánh một chương. Hiện tại một tuổi nhiều uy hắn còn giống lời nói, lớn chút nữa phải chính mình ăn, làm cái gì không đều phải học. Vệ Thành nói nhiên mực lặng lẽ xem xét hắn liếc mắt một cái. Hắn chờ nhiên mực đem trong miệng kia khẩu cơm nuốt xuống đi. Rũi tay chọc chọc hắn mặt béo phì. Xem cha làm gì, người phiền. Vệ Thành, lại như thế nào phiền. Nhiên mực còn sẽ không nói trường một ít câu. Bị như vậy vừa hỏi mặt đều nghẹt đỏ. Trần khí người, ai muốn ngồi chính mình ăn. Liền phải nương uy. muốn nương uy, Ăn uống no đủ mô thị đi thu thập. Khương mật mang hoa. Vệ phụ cùng vệ thành nói một lát lời nói, nhìn lên chờ không sai biệt lắm vệ thành liền tưởng tiến thư phòng đi khêu đèn tiếp tục đọc sách. Ở nông thôn thời điểm một lần cho rằng thi đậu cử nhân hoặc là tiến sĩ liền đọc được đầu. Chân chính vào hàn lâm viện, hắn cảm giác chính mình các phương diện đều không đủ, cái gì đều phải học, ban ngày học đồ vật buổi tối trở về còn muốn cân nhắc một chút. Viết xuống tâm đắc hiểu được, này mấy tháng hắn đều là như vậy lại đây. Chờ vệ thành từ thư phòng ra tới, Khương Mật sớm đã đem nhiên mực hống ngủ, nàng bản thân ngồi ở một bên tưởng sự tình, vừa nghĩ biên chờ nam nhân về phòng. Mặc kệ vệ thành đọc được nhiều vãn, Khương Mật đều bồi hắn, có khi đưa điểm nhiệt canh, có khi xem hắn mê mẩn không chú ý canh giờ cũng sẽ qua đi nhắc nhở một chút nói nên ngủ. Nàng chưa bao giờ sẽ trước lên giường, nhiều vãn đều chờ, cũng bởi vì biết nàng đang đợi. Mặc dù vệ thành hẩn không thể suốt đêm suốt đêm đọc sách. Không thật sự như vậy trải qua. Khương mật miên man suy nghĩ đâu. Liền nghe thấy có đầy cửa thanh. Nàng đứng lên vừa thấy. Quả nhiên là nam nhân về phòng tới. Thủy ôn ở bếp thượng, Ta đi đánh tới chúng ta tắm rửa ngủ đi. Khương mật đang muốn đi ra ngoài. Bị nam nhân ngăn lại tới. Bên ngoài lạnh lẽo. Người đừng đi. Ta đi. Vệ thành nói lại xoay người đi ra ngoài. Không bao lâu liền bưng bồn thủy tới. Ta xem thủy thiêu đến có bao nhiêu, mật nương ngươi trước tẩy, ngươi tẩy hảo ta lại đi đánh, khương mật không cùng hắn đẩy, Ninh khăn lau mặt, đi theo đem thủy đảo tiến phao chân cái kia trong bồn. Từ vệ thành đem chậu rửa mặt đoan đi một lần nữa đánh đi, tính tỏa thời gian có điểm trường, vừa rồi chân đều băng, phao qua sau mới ấm lên, khương mật thu thập hảo trước thượng giường, tiến sườn, vệ thành ngủ ngoại sườn. Thổi đèn nằm xuống lúc sau hai người còn nhỏ vừa nói vài câu vốn riêng lời nói. Khương mật hỏi một chút thỉnh nam nhân làm khách khi học sĩ là ai. Mới biết được là quán tuyển thời điểm đề bạt qua hắn. Thật không cần mang lễ. Không cần, mật nương ngươi xem thường lục đại nhân. Còn không phải sợ lễ nghĩa không kết thúc nhân ra đối với ngươi có cách nhìn. Không có việc gì, đừng nhọc lòng. chương 69, an ổn nhật từ quá đến lâu rồi. Khương mật đều mau đã quên từ trước nằm mơ tư vị. Liền đêm nay, nàng thành công ôn lại cái loại cảm giác này. Nàng tầm mắt là đi theo vệ thành đi. Nhìn hắn một đường đi đến lục học sĩ trong phủ Lục học sĩ dòng dõi cao. Hắn là trong nhà tam lão gia. Cùng huynh đệ cùng nhau ở tại lục gia đại trạch. Này tòa dinh thự liền khí phái thật sự. Vây quanh tường ngoài vòng một vòng đều phải đi lên 30 phút. Đến nỗi nói bên trong. Còn lại là hợp lại ba tòa năm tiến viện. Đồ vật các còn có một tòa vườn. Một bên là núi giả nước chảy bát giác đình. Bên kia là tịch Mai Viên. Nhà bọn họ khai chính là Quảng Lương Đại Môn. Đã rộng mở lại khí phái. Khương Mật đi theo phiêu đi vào thời điểm còn lo lắng đề phòng. Lục gia dòng dõi quá cao. Nàng sợ tam lang lại đây cho người ta khinh thường. Kia trường hợp ngẫm lại liền khó chịu. Vệ thành rốt cuộc từng vào cung. Hắn một đường đi được vững chắc. phảng phất cũng không có gì lòng hiếu kỳ. Vào cửa thời điểm hơi chút đánh giá một chút, không nhiều xem, liền đi theo quản gia hướng chính sảnh đi, lục học sĩ chờ ở bên kia, tỉnh hắn ngồi xuống ăn một lát trà, nói đổi cái địa phương liêu, liền dẫn hắn hướng chính mình thư phòng đi, đãi hai người bọn họ liêu lên, khương mật mới thoáng buông tâm, nàng tuy rằng chưa thấy qua đại việc đời, nhiều ít còn sẽ xem người, nàng nhìn ra lục học sĩ không phải vì chuyện khác tìm cái cớ tìm tam lang tới. Thỉnh hắn thật đúng là luận học vấn tới. Hai người nói những cái đó khương mật nghe được mơ màng sắp ngủ. Trà cũng ăn, văn chương cũng luận, vệ thành chuẩn bị cáo từ. Lục học sĩ giữ lại hắn, nói trong phủ thiêu lẩu cũng thỉnh hắn nếm thử. Lẩu liền bãi ở bên cạnh phòng khách, biết tam lão ra ở đãi khách cũng không những người khác hướng bên này sấm. Bắt đầu ăn lúc sau, tam phòng ấu tử ném ra hầu hạ nô tài chuồn êm lại đây tìm cha. Kia hài từ mới 4 năm tuổi đại. Hoạt bát thật sự, lại đây ngửi được mùi hương nghi liền hướng trên ghế bò. Hắn không tìm hào trọng tâm liền đem ghế dẫm phiên cả người đi phía trước một phát. Cái chán thật mạnh khái ở bàn duyên biên. Vốn dĩ đại lão ra tại đây phương diện liền không cẩn thận. Bọn họ không quá mang hài từ. Một cái sơ sẩy liền ra loại sự tình này. Trong nháy mắt kia hài từ đầu đập vỡ. Huyết đều lưu lại, đi theo cô lấy rất lớn một cái bao. Lục phủ liền lộn xộn. Sự tình vốn dĩ cùng vệ thành không liên quan, lục học sĩ người liền ở bên cạnh minh bạch thị phi. Hắn minh bạch, lục ra tam thái thái không rõ, tam thái thái chỉ biết chính mình cục cưng qua đi khái cái vỡ đầu chảy máu. Quái ai, quái lão ra không thấy hảo hắn, lão ra vì cái gì không thấy hảo hắn, không phải bởi vì trong phủ tới khách, đường nương đau lòng nhi tử, xem tiểu nhi tử thương thành như vậy, nghe đại phu nói đi theo còn phải hảo hảo dưỡng. Nếu không khả năng sẽ lưu sẹo nàng trong lòng liền rất là khó chịu, lại không thể trách nam nhân nhà mình, liền giận chó đánh mèo khách nhân. Nàng sau lại làm cái gì khương mật không thấy được, chỉ biết này một khái chuyện tốt liền thành chuyện xấu. Vốn dĩ lục học sĩ cùng tam lang liêu đến hảo hảo. Bởi vì thập phần hợp ý học sĩ đại nhân mới có thể lưu hắn xuống dưới ăn lầu. Một cái ngoài ý muốn liền thành như vậy, buổi sáng tỉnh lại khương mật còn ở dối rắm. Muốn bảo đảm nhất định không ra sự, không đi là đơn giản nhất, nhưng tam lang đã đồng học sĩ đại nhân nói tốt, đối phương cũng là thành tâm chiêu đãi, thất tín không ổn, nàng cũng không thể bởi vì làm không tốt mộng liền mỗi lần đều ngăn đón không cho nam nhân đi ra ngoài. Tránh không ra khỏi cửa thật phi thượng sách, Khương Mật cân nhắc lúc sau, cùng vệ thành nói việc này, làm hắn tốt nhất không cần lưu lại dùng bữa, nếu nói học sĩ đại nhân thịnh tình chiêu đãi không hào chống đẩy liền nhiều chú ý. Giống ngày thường ở nhà nhìn chằm chằm nghiên mực như vậy. Xem hắn làm nguy hiểm sự muốn ngăn cản hắn. Nếu là hải tử quá ra ngăn cản không được liền che chở điểm. Vệ thành đem những câu lời nói đều nghe vào trong tai. Gật đầu nói đã biết. Bảo đảm sẽ không xảy ra chuyện. Thỉnh nàng yên tâm. Người trở về phía trước. Khương mật cảm thấy chính mình đều rất khó hoàn toàn yên tâm. Nhưng vì làm nam nhân an tâm ra cửa nàng tận lực biểu hiện đến nhẹ nhàng. Đem người đưa ra đi lúc sau, xoay người mới mặc niệm một câu a di đà Phật thỉnh Bồ-Tát nhiều hơn phù hộ. Từ nửa buổi sáng vệ thành ra cửa, Khương Mật liền đếm canh giờ đang đợi, chờ đến sáng người không trở về, liền biết hắn quả thực bị học sĩ đại nhân lưu lại. Cái này giác ngộ làm Khương Mật trong lòng lo lắng càng nhiều một chút. Lo lắng bãi ở trên mặt, ngay cả nghiên mực đều cảm giác ra tới, hỏi nàng không cao hứng, nghiên mực nhìn ra được tới sự. Ngô thị còn có thể nhìn không ra, nàng hỏi khương mật sao hồi sự, ở lo lắng gì, khương mật cười cười, nói không có, ngô thị bĩu môi, người bản thân về phòng đi chiếu chiếu, cười đến thật xấu, nói đi, rốt cuộc đang lo lắng cái gì, nói ra ta cấp tham mưu tham mưu, sợ bà bà cùng chính mình cùng nhau nhớ mong khương mật cũng chưa dám nói lời nói thật. Nàng giải thích, đêm qua sắp ngủ trước ta hỏi một chút, kia lục học sĩ quan giai không thấp ta không suy nghĩ cẩn thận hắn vì sao mời chúng ta Tam Lang đồ cái gì đâu hợp y bái hoặc là xem Tam Lang có tiền đồ trước cùng hắn chỗ hảo quan hệ tức phụ nhi ngươi bình thường nhất ổn được như thế nào vì điểm việc nhỏ hoảng lên thật sự muốn biết chờ Tam Lang trở về hỏi hắn không phải được lại không phải ngốc tử cùng người ở chung phân không ra thiệt tình giả ý Ngô Thị không hoài nghi theo ứng vài câu làm nàng đừng nghĩ khương mật may mắn lừa gạt qua đi. Gật gật đầu bồi nhiên mực chơi lên, đúng rồi cha đâu, mấy ngày hôm trước cấp ngõ nhỏ quét tuyết thời điểm hắn nhận thức dựa gần trụ mấy cái lão nhân. Này không phải xuống dốc tuyết, rảnh rỗi cùng người tán gẫu đi đi, ngô thị nói như vậy khá tốt, đỡ phải người trong nhà người đều có việc làm, liền hắn nhàm chán, kia vẫn là cha có bản lĩnh, ta cùng tam lang ở lâu như vậy, cũng không nhận thức vài người. Trước kia chúng ta không tới thời điểm. Tam lang thượng nha môn đi trong nhà cũng chỉ đến ngươi. Ngươi nào dám sửa môn cùng người ta nói lời nói. Không quen biết cũng bình thường. Cha ngươi là nhàn thật sự. Ở nông thôn lúc ấy nông nhàn hắn còn có thể tìm sống làm. Biên giày dơm biên sọt hỗn thời gian dễ dàng. Hiện tại nếu không thủ nghiên mực nếu không nhàn uống trà. Đi nhận thức vài người cũng hảo. Tống cổ thời gian mau chút. Tán gẫu chờ đến nửa buổi chiều. Vệ thành đã trở lại. Hắn là đi tới ra cửa thừa xe ngựa trở về. Đều không phải lục học sĩ an bài. Bên kia quản gia xem lộ trình xa liền phái xe tặng hắn. Chờ xe ngựa xử ra đầu hẻm. Khương mật kéo hắn tiến vào. Giữ cửa xoan thượng. Hỏi, ở lục ra như thế nào? Thuận lợi sao? Vệ thành nắm khương mật về phòng. Ngồi xuống mới nói. Ta cùng học sĩ đại nhân thực liêu đến tới. Sáng đại nhân nói trong phủ thiêu lẩu liêu ta cùng nhau hưởng dụng. Dùng qua sau lại đi trong vườn thưởng một lát cảnh, xem canh giờ không còn sớm ta mới cáo từ. Khương mật vỗ vỗ ngực, xem nàng như vậy, ngô thị còn chê cười đâu. Giữa chưa thời điểm mật nương liền ở lo lắng, nàng cùng ta nói cái kia lục đại nhân quan giai cao. Không duyên cớ vô cớ thỉnh ngươi đi làm khách, sợ có mục đích, ta liền nói nàng suy nghĩ nhiều, còn không phải là người đọc sách chi gian cho nhau thưởng thức sao. Cũng không trách mật nương. Ta chợt một triệu mời cũng thụ sủng nhược kinh, về nhà tới sao còn nói như vậy, nghe quái khó chịu, vệ thành, ngô thị nói muốn đi nhà bếp thiêu cái thủy, đứng dậy đi ra ngoài, vệ thành mới hạ giọng hỏi, mật nương ngươi không cùng nương nói, chưa nói, không đành đáng. lòng nương Đọc đi theo lo bạn. lắng, Relax. vệ Mọi thành nhìn. nghe trong lòng nóng hồi, hắn đem tay phúc ở khương mật mâu bàn tay thượng đang muốn mở miệng, nghiên mực dùng ra ăn nãi kính nhi đem hắn phúc lại đây tay nâng khai. Chính mình lấy hai chỉ phì chào chào ôm khương mật cánh tay. Là ta nương, vệ thành cho hắn một cái đầu băng nghi. Là ta nương tử, khương mật, thật ấu chỉ các ngươi. Nàng tùy ý nghiên mực ôm chính mình, quay đầu đi tiếp tục hỏi nam nhân. Thật sự hết thải thuận lợi chuyện gì cũng không ra sao. Có hai lần tình hình nguy hiểm, ta cứu, hai lần, ăn lầu thời điểm lục học sĩ ái từ đích xác tới bò ghế. Ta phòng bị. Xem hắn trọng tâm không xong liền duỗi tay đem người đỡ. Sau lại chúng ta đi dạo vườn. Kia hài nhi không dẫm ổn dưới chân trượt ta lại hộ hắn một hồi. Khương mật nghĩ nghĩ. Nói. Quá trình khẳng định không đơn giản như vậy. Người nói như vậy thư nhất định không ai nghe. Vệ thành nào dám nói được quá cẩn thận. Sợ dọa không được thức phụ như sao. Hắn có thể giản lược. Khương mật cuối cùng không đào bới đến tận cùng. Việc này liền đi qua. Vốn là đi qua. Tuần già qua đi hắn hồi nha môn, lại bị lục học sĩ gọi lại, đại khái là nói thái thái sau lại nghe nói việc này. Trách hắn không hào sinh đáp tả, thúc giục hắn lại thỉnh một hồi, hy vọng lần sau tuần già vệ thành có thể mang phu nhân một đạo lại đây làm khách. Cấp một cơ hội làm lục gia hào sinh chiêu đãi, ngày hôm qua chịu ngày khoản đãi, lại hàn huyên rất nhiều người tình lõi đời văn chương, vãn sinh được lợi rất nhiều. Buổi tối hôm đó sinh tạ ngài đề điểm nào nhận được khởi ngài lễ. Lục học sĩ đỡ chán. Ta phu nhân nàng quyết định sự liền nhất định phải làm thành. Ngươi lần này đầy. Nàng lần sau còn thỉnh Lại nói việc nào ra việc đó. Ta thưởng thức ngươi sở làm kia mấy thiên văn chương lúc này mới mời ngươi thượng ta trong phủ làm khách. Lại lao ngươi hộ con ta hai lần. Hôm qua nếu không phải ngươi. còn ta tất nhiên xảy ra chuyện. Ta chẳng qua miệng đáp tả. Bị phu nhân trách cứ rất là hẳn là, học sĩ phu nhân chính là danh môn quý nữ, ta thê xuất thân hương dã vãn sinh chỉ sợ các nàng nói không tới, gặp mặt xấu hổ, lục học sĩ cười cười, nói hắn phu nhân tuy rằng không phải thập toàn người lương thiện. Lúc này là thành tâm chiêu đãi, vô luận vệ phu nhân là cỡ nào bộ dáng, đều sẽ không làm nàng nan kham, ta nghe nói qua, người kia phu nhân là người coi trọng lúc sau lo lắng cầu thú. Có thể làm ngươi coi trọng nữ tử, tất nhiên không kém, ngươi lo lắng qua. Đều nói đến này phân thượng lại chối từ liền có vẻ thực bất cận nhân tình, vệ thành đáp ưng xuống dưới. Đêm đó hắn liền cùng Khương Mật nói việc này. Khương Mật trên mặt viết ta liền biết, ngươi quả nhiên là ngắt đầu bỏ đuôi nói. Sợ nói nhiều một câu ta nghe xong lo lắng có phải hay không? Đâu giống ngươi nói như vậy, Khương Mật giống như ở xử khí, bối quá thân ngồi. Bày ra không để ý tới hắn bộ dáng, vệ thành cùng qua đi thưởng hống, lại xem nàng đang cười, vệ thành liền hồ đồ, như thế nào đột nhiên cười rộ lên. Ta cao hứng, cao hứng cái gì, ta nghĩ người bảo vệ học sĩ ái từ thời điểm nhất định không nghĩ tới muốn học sĩ đại nhân cảm tạ chúng ta. Lúc ấy nghĩ có phải hay không muốn cứu người cùng với tránh cho chiêu hỏa. Làm như vậy lúc sau thực tế mang đến tốt kết quả. Không phải nói lục học sĩ là hàn lâm viện đại quan. Hắn thưởng thức ngươi, có lẽ sẽ giúp ngươi nói ngọt, thăng chức đồng hội dễ dàng một ít, có phải như vậy hay không? Vệ thành gật đầu, là mật nương mang cho ta phúc khí, nếu không phải trước tiên biết thả có điều phòng bị, sao có thể đổi lấy tốt kết quả? Lục phu nhân như vậy yêu thương ấu tử, kia hài tử nếu là xảy ra chuyện, nàng giận chó đánh mèo không phải không thể nào, cho nên ta cao hứng a Bình thường ngươi một người ngao, ta cùng cha mẹ làm nhìn không thể giúp, ta khó chịu. Hiện tại có thể giúp được ngươi, ta liền cảm thấy là chúng ta cùng nhau ở vì cái này ra dốc sức làm, như vậy ngẫm lại trong lòng thoải mái, vệ thành ngồi vào nàng bên cạnh, ôm lấy nàng vòng eo, nói, lòng ta tổng hy vọng ngươi hàng đêm an ổn, không cần làm này đó mộng, nhưng lại tưởng tượng, như ta như vậy xuất thân vào quan trường, chuyện phiền toái không phải ít, sau này chỉ sợ còn sẽ làm sợ ngươi, đại khái an ổn không được, khương mật dựa hắn trên vai nói không có gì. Ban đầu chút sự là có thể dọa đến, nhiều vài lần đều thói quen, hiện tại làm ác mộng cũng không sợ, còn cảm tạ ông trời nhắc nhở nàng. chương 70, nhật từ quá lên thật sự thực mau, cảm giác không có làm cái chuyện gì, một tuần liền đi qua, đến cùng lục học sĩ ước định hôm nay, khương mật rất sớm liền lên thu thập chính mình, nàng tỉ mỉ vãn cây búi tóc, miêu quá mi, đang muốn mặt phấn mặt. Phấn mặt trong hộp gian nơi đó bởi vì nhất thường bị sử dụng. Càng ngày càng ma, hôm nay cái rỗi ngón trỏ một mặt thế nhưng thấy đế. Khương mật mới phát hiện, hộp đế cũng có đa dạng, chỉ lộ như vậy một chút nhìn không ra vẽ cái gì. Khương mật tò mò, sở trường chỉ thoáng mặt khai, đi theo mặt nàng đỏ lên, đem phấn mặt hộp ném, bàn tay đại màu sứ hộp liền ném ở bàn trang điểm thượng. Còn chuyển đến một thanh âm vang lên, khương mật không rảnh lo nó nàng nhìn chính mình lòng bàn tay thượng dính kia một mặt hồng kia vốn dĩ muốn sờ đến trên môi lúc này chỉ cảm thấy đầu ngón tay thiêu đến hoảng nhớ tới mới vừa bắt được thời điểm còn cấp nương nói trong thành bán đồ vật chính là hiếm lạ liền hộp đều như vậy thú tao nhã này nơi nào là thú tao nhã là tình thú a khương mật dịch khai ngồi đôn liền phải từ đông xương phòng đi ra ngoài lại nghĩ tới phấn mặt hộp còn tán ở bàn trang điểm thượng nàng lại đảo trở về cái hào Lúc này mới ra Đông Sương xuyên qua sân hướng đối diện Tây Sương đi. Còn ở trong sân liền nhìn đến bên kia đèn sáng. Đẩy cửa đi vào nam nhân quản nhiên ở đọc sách. Mở cửa lớn tiếng như vậy vang vệ thành có thể nghe không thấy. Hắn buông sách vở, ngẩn đầu chiều Khương Mật nhìn lại. Mật nương, mới há mồm người đã muốn chạy tới hắn trước mặt. Khương Mật duỗi tay hướng trên mặt hắn mạt, Mặt một chút còn chưa hết giận. Lại tới một chút cho hắn má phải thượng vẽ ra lưỡng đạo hồng. Vệ Thành sững sốt muốn hỏi như thế nào, liền nhìn đến nàng lòng bàn tay thượng dính phấn mặt, nhìn đến phấn mặt lại nhìn đến nàng liền xấu hổ bực biểu tình, liền minh bạch là chuyện như thế nào. Hắn ở giải thích khùng giả ngu chi gian do dự, lại bị Khương Mật xem thấu. Ngươi biết đi, ngươi quả nhiên biết, biết cái gì? Khương Mật lại muốn hướng trên mặt hắn phủi đi, còn không có ai đi lên tay đã bị nam nhân cầm. Hiện tại biết là cái gì? Biết ngươi còn mua, không e lệ. Khương Mật bực hắn, vệ thành đều bất chấp ninh khăn tới lau mặt, đem người ôm ở chính mình trên đùi ngồi. Giải thích nói mua thời điểm thật không biết, sau lại mới nghe nói. Các người ở học đường còn liêu này đó, là Lâm Huynh. Lâm Huynh ngươi nhớ rõ đi, lúc trước cùng chúng ta kết bạn thượng tỉnh thành ứng thi hương vị kia. Hắn mang ta đi mua, lúc sau nhớ tới hỏi ta ngươi có thích hay không. Ta mới biết được, Khương Mật giơ tay liền phải véo hắn mặt, hừ nói tâm tư đều phóng này mặt trên khó trách không thi đậu cử nhân chậm một chút chiếu ngươi nói như vậy ngươi những cái đó cùng trường còn đều biết ngươi cho ta mua cái này không có đều biết đó là một bộ phận biết vệ thành khương mật tàn nhẫn khắp hắn một phen véo xong còn chưa hết giận xem hắn mặt đều đỏ lại luyến tiếc lại lần sau tay ngươi lấy cái này trở về thời điểm ta hoài nghiên mực hoài cũng không dám dùng sinh hạ tới cũng sợ cọ trên người hắn vẫn luôn vô dụng Thiếu chút nữa cảm thấy không cần phải liền truyền đi ra ngoài nghĩ là ngươi đưa ta đánh giá cũng không tiện nghi mới không bỏ được lúc trước nếu là thật chuyển đi ra ngoài lại hoặc là ở nương trước mặt dùng nhìn thấy đế ta đây có thể đào cái hố đem chính mình chôn vệ thành làm thức phụ nhi hung vẻ mặt lẽ ra loại này thời điểm hắn nên khắc sâu thừa nhận sai lầm đều nói đại lão ra không nên cùng nhà mình bà Nương tranh thị phi vệ thành đích xác chuẩn bị tỉnh lại Chưa kịp liền nhịn không được cười ra tới, khương mật phủng hắn mặt, ngươi còn cười, mật nương ngươi cùng ta thức giận bộ dáng thật giống béo hoa. Đều là hổ giấy, nãi hùng nãi hùng, khương mật không nghĩ để ý đến hắn, từ hắn trên đùi đi xuống, liền chuẩn bị ra tay xương phòng, bị vệ thành ôm vòng eo ôm trở về. Là ta không biết xấu hổ, ta sai, đừng thức giận, mật nương ngươi cho ta đánh bồn thủy tới, làm ta đem mặt tẩy tẩy. Như vậy vô pháp đi ra ngoài, Khương Mật lại xem xét liếc mắt một cái trên mặt hắn kia lưỡng đạo hồng. Mới đi ra ngoài cho hắn mốc nước, bình thường nam nhân nói muốn rửa mặt, nàng đều đến nấu nổi nước nóng, đoái thành chính phương tiện tẩy độ ấm cho hắn đoan đi. Lúc này mới lười đến đâu, Khương Mật bưng bồn băng lạnh lẽo nước lạnh lại đây, liền ngồi bên cạnh xem hắn tẩy, xem hắn đem ra mặt từ trà rớt một tầng, ngày mùa đông giặt sạch cái nước lạnh mặt. Đia Tư Vĩ Nhi thật miễn bàn. Cũng may Khương Mật không lại lăn lộn hắn. Phấn mặt hộp này ra thành công phiên trang. Thu thập xong nam nhân. Khương Mật không lập tức đi bổ trang. Nàng vừa rồi vội vã trang điểm trải chuốt đã quên còn không có dùng sớm thực. Dùng qua sau. Đem Nhi tử hống hảo giao cho bà bà ngô thị trong tay lúc sau. Nàng mới trở về phòng sửa sang lại một phen. Tất cả đều thu thập hảo. Canh giờ liền không sai biệt lắm. Hai vợ chồng ra viện môn. Vệ thành chiều nàng vươn tay, khương mật hỏi sao, ngày hôm qua không phải hạ chàng mỏng tuyết, mà hoạt ta dắt ngươi đi. Nam nhân nắm nàng xuyên qua rất nhiều ngõ nhỏ, đi rồi thật lâu mới đến đến lục gia trước cửa. Nàng ở trong mộng liền kiến thức quá, khí phái quảng lương đại môn cũng ba tòa năm tiến viện. Trong phủ nô tài nhìn đều so với người bình thường thể diện. Đây là hoàng thành căn hạ truyền thừa số đại gia đình giàu có. Muốn nói không hâm mộ là lời nói dối. Khương mật có hâm mộ một lát, liền đem tâm thái phóng bình, nhân ra đời trước tích phúc đời này đầu hảo thai, sinh ra liền hưởng ngập trời phú quý, người bình thường ra so không được, khương mật nghĩ chính mình đã sống được thực hảo, hiện tại nhật tử là mấy năm trước kia tưởng cũng không dám tưởng. Nàng đi theo vệ thành bên người, từ quản gia lãnh hướng lục ra tam phòng sân đi. Lần trước lại đây, lục học sĩ bắt đầu là ở chính sảnh thấy vệ thành. Chính sảnh chính là cái thực chính thức hơn nữa khách khí địa phương. Lần này vì tỏ vẻ thân cận, hắn cùng lục gia tam thái thái chờ ở phòng khách, quản gia đem người mang qua đi. Bên ngoài như vậy lãnh, đi vào trong phòng ấm áp cực kỳ. Đi này một đường khương mật cảm giác ngón chân đều phải đông cứng. Lúc này thoải mái, phòng khách bên trong, trừ bỏ lục học sĩ cùng hắn phu nhân chính là hai cái nha hoàn. chợt vừa thấy đến như vậy phú quý thể diện gia đình giàu có thái thái. Khương mật có điểm ngượng ngùng, tựa như lúc trước vệ phụ tiến tập cổ hiên, không dám tùy tiện duỗi tay, tiếp cái bát trà đều là tất cả thiểu tâm sợ đánh nghiêng bồi không dậy nổi. Loại cảm giác này khương mật minh bạch, nhà người khác trên người ăn mặc trơn trượt xa thanh, ngồi ghế trên phô mềm mại cái đệm, dùng để làm cái đệm vài dệt đều so với bọn hắn mặc vào thân không biết hảo nhiều ít. Chợt đi vào, khương mật liền bước chân đều mại không khai, sợ dẫm dơ nhà người khác quý mà. Giống bọn họ bực này xuất thân, đổi làm là ngày thường tam thái thái là chướng mắt, cũng là vệ thành cứu nàng nhi hai lần, chẳng sợ trong lòng cảm thấy cái này vệ thứ thường cùng phu nhân quá keo kiệt. Nàng không biểu hiện ra ngoài, vẫn là cười tùm tìm đang nói chuyện, khen vệ thành là thanh niên tuấn tài, không hậu trường không chỗ dựa cũng có thể ở hoàng thượng trước mặt lộ mặt. Nàng lôi kéo khương mật cũng là nhìn lại xem, thẳng khen nàng sinh đến tiếu, cơm chưa là ở lục gia dùng. Khương mật không ăn no, kiến thức quá này đó nàng càng thêm minh bạch tam lang xuất thân nghèo hèn muốn hướng lên trên bò có bao nhiêu không dễ. Nàng sợ kéo chân sau, thà rằng bị đói đều không muốn cho hắn mất mặt, ăn được lúc sau. Hai cái nam nhân nói muốn tiến thư phòng nói chuyện, tam thái thái chủ động lãnh khương mật đi trong vườn đi dạo. Qua đi gặp được trong phủ mấy cái cô nương, kia mấy cái không phải tam phòng, còn có người hỏi tam thái thái đây là ai ra thân thích. Này nửa ngày là chịu đựng tới, sau lại ra lục phù thời điểm nàng thể xác và tinh thần đều nhẹ nhàng. Lục ra vẫn là an bài quản gia đưa bọn họ, vệ thành đỡ làm khương mật trước lên xe ngựa, hắn theo sau, ngồi xong lúc sau, xe ngựa lăn lộn đi lên, khương mật thư khẩu khí, vệ thành đem tay đắp lại đây, lo lắng xem nàng, khương mật lắc đầu nói không có việc gì, ngồi ở nhà người khác trên xe ngựa này một đường hai người cũng chưa nói thêm cái gì. Chờ trở lại nhà mình sân, xoan tới cửa, khương mật mới lộ chút mệt mỏi, có phải hay không mệt mỏi, về phòng nghỉ một lát, khương mật không cường căng, nàng hôm nay cái gì cũng chưa làm, trong lòng liền rất mệt, ban đầu ở nông thôn tiểu địa phương, chị em dâu hương thân chi gian có mâu thuẫn đều sẽ kêu nói. Gia đình giàu có không như vậy, nàng đều nhìn ra cho nhau chi gian mặt cùng tâm bất hòa. Nhưng ai cũng không nói, nói cũng không làm rõ. Liền ngoài sáng phòng người ngầm chào phúng chế nhạo, nghe các nàng nói chuyện thật là cả người khó chịu, nàng đi theo tam thái thái tiến vườn thời điểm, trong phủ cô nương cho rằng nàng là tam thái thái nhà mẹ đẻ cái nào bà con nghèo. tới cửa tới tống tiền, còn toan tới, nghe nói là ân nhân mới thu thanh, có chút lời nói khương mật nghe được giống thật mà là giả. Nàng cũng kiến thức đến gia đình giàu con nữ quyến chi gian tranh đấu. Mặt ngoài nhìn bình tĩnh, phía dưới ám lưu dũng động. Đấu đến tàn nhẫn đâu, Khương Mật lập tức trở về đông xương phòng. Ngô Thị kinh ngạc, thầm nghĩ quái, bình thường tức phụ nhi ra vào đều sẽ cùng nàng chào hỏi. Lần này trở về thế nhưng không lo lắng, nàng lôi kéo con thứ ba hỏi sao hồi sự, có phải hay không trung gian không thuận lợi, vệ thành thật đúng là không rõ lắm, đi làm khách ngoại nam làm sao nhìn chằm chằm người khác trong phụ nữ quyến xem. Hắn chủ yếu vẫn là cùng lục học sĩ nói chuyện. Dùng quá ngọ thiện lúc sau càng là trực tiếp vào thư phòng Xem Nhi tử như vậy Ngô thị trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái Người mang tức phụ Nhi ra môn Sao còn một cái hỏi đã hết ba cái là không biết Tức phụ Nhi bình thường là như thế nào đối với ngươi Người đối nàng không thể thượng điểm tâm Không phải như vậy Nương, gia đình giàu có không phải một khối chiêu đãi nam khách cùng nữ khách Mật nương bên kia tình huống như thế nào ta thật không rõ ràng lắm ngươi liền không hỏi một chút, vệ thành nói hắn là chuẩn bị hỏi, ngồi nhà người khác trên xe ngựa không có phương tiện, vừa trở về xem nàng quá mệt mỏi nghĩ nghỉ một lát không nóng này. Chậm rãi lại nói, ngô Thị lúc này mới tiếp nhận rồi hắn cách nói, làm hắn tự mình thượng nhà bếp đi cấp thức phụ nhi thiêu cái thủy. Đoàn đi thuận tiện hỏi một chút là sao hồi sự, vệ thành đi, nàng không chỉ có bưng thủy làm khương mật uống, còn ninh khăn làm nàng đem trên mặt phấn mặt lao. Dư sạch sẽ thoải mái chút." Khương Mật lau mặt thời điểm, Vệ Thành ngồi nàng bên cạnh, hỏi, "Thực sự có như vậy mệt?" Khương Mật lau mặt động tác tạm dừng hạ, nàng gác xuống khăn, quay đầu lại nói, "Là trong lòng không thoải mái. Lục học sĩ là người nào ta không rõ ràng lắm, ta cảm giác Lục phu nhân trong lòng là coi thường chúng ta." Nam nhân tâm đại, thường xuyên nhìn không tới rất nhỏ chỗ. Vệ Thành lắc đầu nói hắn không cảm giác. Khương Mật làm hắn ngồi gần điểm Dựa hắn trên vai nói, ta nghĩ, nếu là chúng ta nghiên mực nghịch ngợm thiếu chút nữa xảy ra chuyện may mắn cho người ta cứu tới. Ta ít nhất làm hắn bản thân cùng nhân đạo thanh tạ Chúng ta ở lục phủ đãi nửa ngày, nhà hắn tiểu thiếu ra lộ quá mặt sao, cũng không có, đánh giá hôm nay cái tình chúng ta qua đi cũng là lục phu nhân nhất thời hứng khởi. Lúc ấy nghe nói trong lòng có lẽ có chút cảm kích, chưa nói tới bao sâu, bọn họ dòng dõi cao. Chúng ta bất quá là bần môn lùn hộ, đánh giá cảm thấy như vậy thịnh tình khoản đãi chúng ta. Chúng ta nên lòng tràn đầy vui mừng mang ơn đội nghĩa. Nhân gia sẽ như vậy thường, còn không phải là coi thường chúng ta. Đổi làm là mặt khác gia đình giàu có nam nhân cứu nhà hắn tiểu thiếu gia. Bọn họ không được tự mình tới cửa đi bái tạ, vệ thành theo tưởng tượng, cũng có đạo lý, hắn lại cảm thấy Lục học sĩ không giống cái loại này người. Hắn nếu là trong lòng khinh thường Căn bản không cần thiết thình, hắn cái gì thân phận, quan gia như vậy cao hà tất cùng cái không phẩm không dai thứ cắt sĩ lá mặt lá trái. Khương mật nhìn ra hắn ở dối rắm, lấy mặt ở hắn bên cổ cỏ cỏ, nói, khả năng lục học sĩ là lục học sĩ, lục phu nhân là lục phu nhân đi. Ta không hiểu biết lục học sĩ, không thể qua loa ngắt lời, chỉ là tưởng nhắc nhở tướng công, lục gia dù sao cũng là thế gia đại tộc, người cùng lục học sĩ ở chung khi đừng quá tùy ý. Chỉ sợ có một số việc nhân ra ngoài miệng không nói trong lòng chú ý. Chúng ta cẩn thận tốt hơn. Nói ra lúc sau cảm giác thoải mái một ít. Khương mật nắm nam nhân tay. Nói vẫn là ở nhà tự tại Nhà người khác lại hảo nàng đều không nghĩ nhiều đãi Lại có cùng loại sự. Có thể đẩy ta liền đầy. Cũng đừng miễn cưỡng. Về sau ngươi tổng muốn thăng quan. Giống như vậy đi lại chỉ biết càng ngày càng nhiều. Ta phải chậm rãi thói quen. Là ta xuất thân thấp hèn chức vị cũng thấp. Mới làm nhân gia trễ nải ngươi, vệ thành khó được như vậy có ý chí chiến đấu. Tưởng hướng lên trên mặt bò, bò cao một ít, không chỉ là bởi vì quan giai đi lên mới có thể làm càng nhiều chuyện. Cũng hy vọng hắn lãnh phu nhân đi ra ngoài thời điểm có thể được nhân gia tôn trọng. Cha mẹ cùng thê nhi bị người khinh thường, là hắn không bản lĩnh. chương 71, vệ thành nổi lên sóng ý chí chiến đấu. Quay đầu lại vẫn là đến làm đến nơi đến trốn từ từ tới. Nói như vậy quán lựa chọn sử dụng thượng thứ thường lúc sau. Có thể đi theo lão Hàn Lâm học 3 năm. 3 năm lúc sau kiểm tra đánh giá hảo có cơ hội bị đề bạt thành biên tu. Muốn kiểm tra đánh giá không được đại khái chính là chuyển đi. Vệ thành tiến Hàn Lâm viện thời gian ngắn ngủi Hiện tại nửa năm cũng chưa. Thăng chức còn có đến ngao. Lúc sau trong khoảng thời gian này hắn vẫn là chiếu mặt trên an bài cần cụ học tập. Không nghĩ mượn phía trước hai lần đi lại cùng lục học sĩ phàn giao tình. Hắn dường như đã quên chính mình cùng lục học sĩ vài lần trò chuyện với nhau thật vui. Mỗi lần gặp mặt đều thực khách khí, nên có lễ nghĩa đinh điểm cũng không dám thiếu. Lục học sĩ ngoài miệng nói không cần như vậy khách sáo. Trong lòng vừa lòng hắn như vậy, hắn tỉnh vệ thành tới cửa làm khách cũng là tưởng thi hắn thử một lần. Muốn nhìn một chút ở chính mình biểu đạt ra thưởng thức lúc sau. Này hậu sinh có không trầm ổn, hiện tại xem ra hắn là thật kiên đỉnh, không nghĩ hiệp ân báo đáp, song việc cũng chưa chủ động đi lên lôi kéo làm quen. Trước kia lục học sĩ chiếu cố vệ thành thuần túy bởi vì càn nguyên đế. Hắn nhìn ra này dưới tuyển tiến hàn lâm viện mọi người bên trong. Hoàng thượng đối vệ thành vui mừng nhất thú, tuy rằng đến nay không có bất luận cái gì muốn để bạt hắn y tứ. Chú ý lại chưa từng thiếu quá. Là hoàng thượng nhìn chúng người tiền đồ đều sẽ không rất kém cỏi. Lục học sĩ vẫn là tò mò hắn rốt cuộc có thể đi bao xa. Cố có này thử một lần, kết quả rất xúc động, phía trước thật là theo hoàng thượng tâm ý ở làm việc. Từ lúc này hắn mới chân chính xem trọng vệ thành liếc mắt một cái. đại hắn cũng càng thận trọng một ít, lục học sĩ bất thời giờ cũng cùng hắn thái thái liêu quá. Hỏi nàng vệ thành vị kia phu nhân như thế nào, ta không rõ lão ra ngài ý tứ. Ý tứ là ngày đó ngươi cùng vệ phu nhân ở chung nửa ngày. Nhưng nhìn ra cái gì tới? Ta xem nàng nhãn lực kính nhi còn hành. Nói chuyện cũng xuôi tai. Bộ dáng càng là không tồi. Chính là xuất thân quá thấp. Quang đôi tay kia chính là lao lực tay. Ở trước mặt ta cũng câu nể. Rốt cuộc là nhà nghèo nhân ra xuất thân. Không giống thế gia quý nữ gặp chuyện thong dong chấn đỉnh. Lục học sĩ lại hỏi. Ngươi xem nàng nhưng như là sẽ kéo nam nhân chân sau. Lục ra tam thái thái xua tay nói không đến mức, chỉ là không phóng khoáng thôi. Như vậy à, lão ra đối cái thứ cắt sĩ chú ý nhiều như vậy. Thật sự thưởng thức hắn tưởng đề bạt hắn không thành, đều không phải là là ta. Tưởng đề bạt hắn có khác một thân, ai à, này ngươi đừng động, ngươi chỉ cần biết rằng hắn sẽ không vĩnh viễn đều là kẻ hèn một cái thứ cắt sĩ là được. Thấy nàng phu nhân ngươi khách khí điểm, ta cũng không có không khách khí à, liền chưa nói quá một câu khó nghe nói. Bất quá người nọ thực sự có lớn như vậy bản lĩnh. Hắn không phải không hậu trường không chỗ dựa, ai phóng nhà mình con cháu mà kệ đi để bạt hắn. Càn Nguyên Đế không làm rõ, lục học sĩ nào dám nói bậy, hắn cũng không dám đánh cuộc nhà mình phu nhân miệng, vạn nhất phu nhân cùng nhà mẹ đẻ tỉ muội hoặc là chị em dâu tán gẫu khi vô ý tuyên dương đi ra ngoài, cũng là chuyện phiền toái. Này đây, chẳng sợ lục phu nhân lòng hiếu kỳ lên, lục học sĩ cũng không nhiều lời. Chỉ nói về sau liền sẽ biết Làm nàng vững vàng chậm rãi xem Nói là nói như vậy Này năm không thấy ra cái gì Đến cửa ải cuối năm Vệ thành cũng vẫn là hàn lâm viện thứ thường Trừ tịch ngày đó Hoàng đế ở trong cung mở tiệc Cùng triều thần cộng đón người mới đến năm Lục học sĩ Huệ Phu Nhân đi Đến nỗi nói Quảng Đại không đủ tư Cách quan viên thì tại nhà mình đón giao thừa Lúc sau bọn họ đem ngânh đón chưa tuần giả ngoại cả năm duy nhất khi nghỉ triều đại quy củ là tân niên hưu 5 ngày, sơ sáu làm trở lại. Đêm 30 buổi chiều, vệ thành làm xong cuối cùng một chút việc, thu thập hảo ra hàn lâm viện, trở về trên đường thấy bánh ngọt phô mở ra, hắn đi bao mấy thứ điểm tâm, để thượng lúc sau dẫm lên tuyết chậm gì gì trở về đi. Đi đến nhà mình nơi đầu hẻm, liền thấy viện môn khó được mở ra, hắn cha ở trước cửa quét tuyết, cha, vệ phụ nghe thấy ngẩn đầu lên, xem con thứ ba đã trở lại. Nhích miệng cười cười, này cười, trong miệng liền thở ra một chuỗi bạch khí, xử nơi này làm gì, người đi vào, ta tới quét đi, cha người đi vào, nói hắn liền đem để ở trong tay giấy bao chiều lão phụ đệ đi. Đi theo muốn đi lấy cây chổi phụ tử hai cái thế nhưng ở trước cửa tranh thượng, ngô thị người ở bếp thượng, nghe được cửa có động tĩnh ra tới vừa thấy, các người hai cha con làm gì, người đã trở lại sao không tiến viện, vệ thành nói hắn tưởng giúp đỡ làm điểm sự. Muốn làm sự, kia còn không đơn giản, ngươi đừng cùng lão nhân đoạt, về thư phòng nhìn xem, ta hôm nay cái ra cửa mua hồng giấy đều tài hảo. Chờ ngươi trở về viết phúc tự câu đối, nhiều viết mấy bức, cấp các cửa phòng trước đều dán lên, ngô thị như vậy an bài vệ thành mới từ bỏ tiếp tục cùng hắn tra đoạt cái trồi. Hắn trước đem mua trở về điểm tâm phóng hảo, xoay người vào thư phòng, nhiên thượng mặc, phô khai hồng giấy chuẩn bị đề bút viết câu đối, vệ phụ xem hắn tiến thư phòng. Lại cười cười, nói lúc này mới đối, đều là quan lão ra quét cái gì tuyết, đây là thô nhân làm sống, hắn hướng trên tay hô khẩu khí nhiệt khí, chuẩn bị tiếp tục làm việc, cũng ăn ngô bà tử mắng, người cũng là, tức phụ nhi không phải lấy vải thô kẹp bông cho ngươi làm bao tay tử. Bao tay tử đâu, người ra tới quét tuyết sao không mang, làm việc thời điểm mang theo dễ dàng ma hư, ta vội xong về phòng thượng giường đất liền ấm áp, ngô thị chừng hắn một cái. Lại không thiếu ngươi một bộ bao tay từ tiền, ma hỏng rồi bổ, bổ không dậy nổi làm tân bái, bên ngoài nhiều lãnh, ngươi cũng không sợ đông lạnh hỏng rồi. Vệ phụ nói bất quá bà nương lấy lòng nói lần tới mang, này đều phải quét xong rồi lười đến về phòng lấy, xem hắn còn kinh được, ngô Thị cũng mặc kệ hắn, xoay người hồi bếp thượng cùng tức phụ nhi cùng nhau tiếp tục bận việc. Có tiền không có tiền đều đến ăn Tết, đêm nay cả nhà muốn cùng nhau đón giao thừa. Dù sao cũng phải thu xếp ra mấy cái món chính tới. Phía Bắc Đại Giang Đại Hà thiếu. Đến năm trước hồ thượng đều kết đông lạnh. Thượng chợ bán thức ăn không mua được cá. Bọn họ mua hai cái móng heo nhi. Một khối nạc mỡ đan sen hảo thịt. Lại mua chỉ gà. Mẹ chồng nàng dâu hai cái thương lượng lấy đậu nành hầm cái móng heo. Làm khấu thịt, gà thiêu ăn. Lại trưng cái trứng. Xào cái củ cải ti mi. Người trong nhà thiếu. Liền không ăn bài quá nhiều thái sắc. Khương Mật còn nhớ mua tế bạch diện, quê quán bên kia đầu năm ăn một lần bánh trôi, bên này ăn sùi cảo, bác thượng đệ nhất năm, bọn họ nhập ra tùy tục cũng làm văn thắn, hiện giờ vệ ra cũng không thể xưng là phát đạt, chẳng sợ vệ thành ở Hàn Lâm viện đời, bọn họ cũng bất quá là trong kinh thành người thường ra. Nhật tử ở mẹ chồng nàng dâu hai người thu xếp hà quá đến lại rất rực rỡ. Người tuy rằng không nhiều lắm, qua tuổi đến náo nhiệt. Đây là nghiên mực đi vào nhân thế lúc sau quá cái thứ hai năm. Năm đầu lúc này hắn mới tám nguyệt đại. Mới vừa chặt đứt nãi. Có thể ăn đồ vật còn không phải nhiều như vậy. Tuy rằng sẽ ngồi sẽ bỏ nhưng cũng không sẽ đi đường. Há mồm cũng là e ê, ê à à. Khi đó hắn thật sự tiểu. Tuy rằng béo trăng, nhìn cũng bất quá chút đại. Hắn hiện tại một tuổi linh tám nguyệt đại. Lời nói đã nói được thực hào. Đi hoặc là chạy đều thực vững chắc. Có thể giúp hắn nương một ít tiểu vội. Khương mật chỉ vào trong nhà các loại đồ vật đã dạy hắn. Nói cho hắn này đó đều là cái gì. Làm hắn để cái đồ vật cũng không có vấn đề gì. Nhiên mực thực thích giúp hắn nương các loại tiểu vội, thực dính người, còn sẽ cướp làm việc. Trong nhà thu xếp cơm tất niên thời điểm, nhiên mực cũng ở nhà bếp. Hắn một hai phải theo tới. Đem người đặt ở trong phòng hắn cũng có thể trộm đi lại đây. Khương mật vô pháp, liền ở bên cạnh không đỡ sự địa phương cho hắn an cái ghế nhỏ. Làm ngoan ngoãn ngồi xong, lại hướng trong tay hắn đưa qua đi một cái từ trên đường mua trở về chưng nhiệt bánh bao thịt từ. Cho hắn chậm rãi gặm, nhiên mực ăn cái gì thời điểm nhưng ngoan, ôm lão đại cái bánh bao thịt gặm đến đặc biệt chuyên tâm. Một chút không đáng ngại, hắn gặm non nửa cái, liền kêu nương, khương mật quay đầu lại hỏi hắn sao. Không muốn ăn, nương cho người phóng, muốn ăn thời điểm lại chưng nhiệt, béo hoa thử gật gật đầu. Hắn đứng lên đem bánh bao thịt chiều Khương Mật đệ đi. Khương Mật lấy cái thô chén xứ. Đem gặm thiếu bánh bao thịt gác bên trong. Lại đắp lên một cái chén lớn. Dịch đến bên cạnh phóng. Phóng hảo quay đầu lại đối nhi tử nói. Nhìn mực vẫn là ngoan ngoãn ngồi chỗ đó. Liền ngồi chỗ đó nhìn ngương. Đừng chạy loạn biết không. Nga, Nga là hảo vẫn là không hảo nha. Béo hoa tử ngồi ở ghế nhỏ thượng phùng mặt cười mở ra. Nói là hảo nha. Ngô thị mới ra đi một chút. Hồi nhà bếp tới liền gặp được một màn này, cười nói, cũng chính là ngươi, đổi cá nhân tới hắn mới không ngoan, ta là nghiên mực nương sao, giống tam lang không phải cũng thực nghe nương nói, đó là hiểu chuyện sao, lão tam khi còn nhỏ làm ẩm ý quá, vào thôn học vỡ lòng lúc sau chậm rãi mới đem tính tình sửa lại. Nói đến thôn học, ngô thị lại nghĩ tới quê quán bên kia, nói không biết cái này nằm ở nông thôn quê quán náo nhiệt không. Lão đại lão nhị hiện giờ đồng ruộng cũng nhiều, như vậy nhiều thu hoạch nhưng đừng cùng năm rồi giống nhau khái trộn lẫn. Năm đều không hào hào quá, nhật từ còn có cái gì hy vọng, liền hôm nay lại nghèo nhân ra không đều đến ăn khẩu tốt, khương mật cũng nghĩ đến nàng nhà mẹ đẻ, không biết cha nhớ thương nàng không. Đầu năm cùng tam lang ra cửa thời điểm kỳ thật không có đặc biệt nhớ thương những người khác. Lúc ấy chỉ lo lo lắng nghiên mực, lúc ấy thật sự gì cũng không biết. Cũng không biết thi hội khảo xong là cái cái gì lưu trình. Còn nghĩ thi rất có thể trực tiếp về nhà khảo đến hảo không cũng có thể áo gấm về làng. Lúc ấy căn bản không nghĩ tới không thể quay về loại này khả năng. Bởi vì không nghĩ tới, cũng không có đặc biệt nhớ thương cha mẹ chồng hoặc là nàng nhà mẹ đẻ thân cha. Ra tới thời gian dài chậm rãi mới có thể nhắc mãi. Khương mật thật không biết gì thời điểm mới có thể trở về một chuyến. Không biết lần sau trở về thời điểm quê quán thành cái dạng gì. Xem nàng không nói. Ngô thị hỏi nàng tưởng cái gì đâu. Tưởng cha ta. Không biết hắn lúc này đang làm cái gì. Ở cùng đại bá bọn họ tán gẫu. Vẫn là cùng cầu tử cùng nhau chờ ăn cơm tất niên. Tức phụ nhi ngươi nhớ nhà. Khương mật cười cười. Ngài nói được không đúng. Tam lang cùng nghiên mực ở địa phương mới là nhà ta. Chỉ là Tết nhất nhớ tới cha ta. Trừ bỏ hoài nghiên mực năm ấy. Năm rồi sơ nhị ta đều về nhà mẹ đẻ đi xem hắn. Năm nay là trở về không được, về sau sẽ gặp lại. Hoặc là chúng ta trở về nhìn xem. Hoặc là ngươi nhà mẹ đẻ bên kia có người tiền đồ. Không chuẩn cũng sẽ thượng kinh tới. Nương không cũng nhớ tới quê quán thân bằng tới. Còn an ủi ta đâu? Sau lại ăn cơm tất nhiên thời điểm, mẹ chồng nàng dâu hai cái ăn ý không để này đó. Chủ yếu liêu vẫn là kinh thành bên này ăn tết náo nhiệt. Nói trong nhà hiện giờ trạng huống, để năm sau kế hoạch, Ngô Thị nói đầu xuân nàng đến dưỡng mấy chỉ gà, bằng không ăn cái trứng đều đến mua. Khương Mật nghĩ nghĩ, nói mặt sau này năm chủ yếu vẫn là mang nhi từ. Nhiên mực hiện tại nói rất khá, đi theo có thể dạy hắn niệm niệm tam tự kinh, vừa lúc ta cũng cùng Nhiên Mực cùng nhau học, nhà ta về sau Tổng hội càng ngày càng tốt, ta phải sẽ biết chữ sẽ xem chướng mới được, Tổng không thể đem cái gì sống đều đẩy cho tướng công. Vệ Thành nghe buông chiếc đũa, nói: "Mấy ngày nay không cần đi nha môn, ta dạy các ngươi hai cái, trước đem tên viết xẻ." Chính hắn có thể đọc sách, lại sẽ không dạy người. Nói thời điểm chấm nước trà ở trên bàn viết cái Khương Mật. Khương Mật bản nhân vừa thấy, mặt liền khổ, tác giả có lời muốn nói: "Khương Mật, ngươi sợ không phải tới đả kích ta học tập tính tích cực." Chương 72: Toàn gia ngao đến bình minh. Ăn qua sùi cào mới trở về phòng đi ngủ. Ngô thị một giấc ngủ đến nửa buổi chiều. Tỉnh lại thu thập hào mới ra phòng. Liền phát hiện Nhi Tử. Tức Phụ Nhi bao gồm béo tôn tử ở trong viện bài bài ngồi xổm Đêm qua lại hạ tuyết. Lão nhân vây cực ngủ đi còn không có lo lắng quét. Vừa lúc phương tiện tam lang bọn họ. Hắn bẻ tiệt nhánh cây khô. Ngồi xổm trong viện giáo Tức Phụ Nhi viết chữ. Ngô thị ra tới thời điểm thấy Nhi Tử viết một bút tức Phụ Nhi cùng béo tôn tử cũng siêu siêu vẹo vẹo cùng một bút. Xem bọn họ theo kịp Nhi từ lại tiếp tục viết xuống một bút. Bọn họ ba một cái giáo hai cái học, miễn bàn nhiều nghiêm túc, chẳng sợ viết ở trên mặt tuyết. Vệ thành tự vẫn là xinh đẹp thật sự, dựa gần bên cạnh hai cái liền ngốc đại thua hoai bầy vặt tám. liếc mắt một cái nhìn lại cũng không dám tin tưởng bọn họ viết chính là đồng dạng đồ vật. Ngô thị một cái không nhịn xuống, xì cười ra tiếng tới ngồi xổm ba người đồng thời quay đầu, hai cái đại còn vững chắc, nhiên mực hắn vốn là béo trăng, mùa đông lại ăn mặc hậu, ngồi xổm xuống lúc sau muốn lên đều khó khăn. như vậy vừa quay đầu lại, trọng tâm không song bang kỳ quang ngã cái mông ngồi xổm mi. khương mật nghe thấy bên cạnh một tiếng trầm vang, cúi đầu vừa thấy nga nhi từ quang ngã, nàng buông trong tay cảnh khô rỗi tay đem nhiên mực túm lên, vỗ vỗ trên người hắn tuyết, không học chúng ta không học trước bối tam bách thiên học thuộc lòng lại học tự nói nàng còn chừng mắt nhìn nam nhân liếc mắt một cái đều còn sẽ không đi khiến cho chúng ta chạy nào có ngươi như vậy giáo chỉ đương quá học sinh chưa làm qua phu tử người nào đó ngẩng đầu nhìn trời trực tiếp giáo viết tên hình như là khó khăn điểm vệ thành vệ ngạn khương mật ba danh nhi đều phức tạp đặc biệt cái kia vệ kết cấu phức tạp đến làm béo nhãi con thấy thẳng lắc đầu không không không Đột nhiên không nghĩ cùng A cha cùng ông nội họ. Ngô thị cùng lại đây. Sờ sờ tôn tử béo mặt. Lạnh như băng. Nàng đi theo cũng là một trận hung. Ngươi nhi tử mới bao lớn. Có một tuổi nhiều đi học viết chữ sao. Đều sẽ không đi ngươi liền phải dạy hắn chạy cũng không sợ bước chân quá lớn kéo ra đũng quần. Như vậy lãnh thiên còn ngồi xổm bên ngoài. Chạy nhanh vào nhà đi ấm áp ấm áp. Đừng đông lạnh hỏng rồi. Khương mật nắm béo hoa chuẩn bị về phòng. Nhớ tới hỏi, nương đói bụng đi, bếp thượng ăn không ít, ngài thích ăn gì trưng nhiệt liền thành, nếu không ngài bồi nhiên mực ta đi lộng, ngô thị nói nàng chính mình tới, xem bà bà hướng nhà bếp đi, Khương Mật mới đem nhiên mực sắt về phòng, cho hắn bắt tay chân ấm lại đây, đều về phòng, nhiên mực còn tại hoài nghi nhân sinh, hắn mãn hàm chờ mong ngẩn đầu, nương, Khương Mật xoa xoa hắn béo mặt hỏi sao, ta không phải kêu nhiên mực sao, đúng vậy. Vì cái gì muốn viết vệ đâu. Khương mật nén cười nói cho hắn. Nhiên mực là nhũ danh. Vệ ngạn mới là đại danh. Ta đầy không nghĩ muốn đại danh. Hắn bánh bao mặt thiếu chút nữa nhăn ra nếp gấp nhi Đáng thương vô cùng nói đại danh khó viết. Vệ thành liền ở bên cạnh. Nghe tà hắn lếp mắt một cái. Nói. Người cho rằng nhiên mực liền rất hảo viết. Nhiên mực nghe xong càng ủy khuất. Hỏi hắn nương tên ai lấy. Quá mức. Cha người lấy. Cha hư. Khương mật cười đến bụng đau, nàng duỗi tay vỗ nhẹ nhẹ vệ thành một chút, hống nhiên mực nói, cha hư, nương giúp người đánh hắn, nhiên mực tưởng đổi cái tên tố cầu cuối cùng cũng không thông qua. Cũng may hắn học tự kế hoạch kéo dài thời hạn, khương mật nhìn như vậy phức tạp tự đều đầu đài, đừng nói bất mãn hai tuổi béo hoa, tương lượng lúc sau, bọn họ rơi chậm lại tương lai một năm mục tiêu phấn đấu. Chuẩn bị từ tam bách thiên xuống tay, Trước dậy hắn niệm. Chờ ngày nào đó có thể kéo thông bối xuống dưới lại học tử. Béo hoa cũng không có đặc biệt cao hứng. Hắn lại không ngóc, biết ý thứ này là hiện tại không cần học về sau vẫn là muốn học. Xem hắn bất mãn 2 tuổi liền sầu thượng. Khương mật cũng không mặt mũi nói ngươi còn ở từ trong bụng mẹ thời điểm ngươi nãy liền chuẩn bị tốt muốn cho ngươi khảo trạng nguyên. Quá cái năm, vệ thành ở nhà đãi 5 ngày. Khương mật có hỏi hắn quan trên bên kia không cần đi bái phòng một chút. Ban đầu ở quê quán ăn tết đều phải đi đại thúc công gia đi lại. Vệ thành nói đêm 30 hắn liền thăm hỏi quá hàn lâm viện đồng lưu cùng với đỉnh đầu học sĩ đại nhân. Không cần lại đi, lại nói, khó được nghỉ ngơi mấy ngày. Các đại nhân đánh giá vội vàng cùng tam thân sáu thích cùng giai bạn tốt liên lạc cảm tình. Không tinh lực chiêu đãi hà cấp, nghe hắn nói như vậy. Khương mật mới buông trong lòng một cọc sự. Đầu năm 6, vệ thành liền hồi nha môn đi. Khương mật tiếp tục giáo nghiên mực niệm tam tự kinh, đến nỗi ngô thị, nàng đã ở mong đầu xuân, chuẩn bị thượng phố xá sầm hút hỏi thăm xem có hay không bán gà con. Hiện giờ ở tứ hợp viện, ngăn nắp vây lên thực thích hợp uy gà, ngô thị nghĩ nhiều uy mấy chỉ, tam lang ở hàn lâm viện đợi liền rất phi não, còn có nghiên mực mỗi ngày cũng muốn ăn một cái. So sánh với dưới vệ phụ liền nhàn, hắn ở nông thôn làm phần lớn chính là việc tốn sức. Dọn đến kinh thành tới về sau không có gì việc tốn sức an bài cho hắn. Vệ thành nói cha mẹ không tuổi trẻ, nên ngậm kẹo đùa cháu hưởng thanh phúc, vệ phụ chính là còn không có thói quen, quá xong năm liền nghĩ đầu xuân nên đem đồng ruộng cày lên. Cày chín giải cốc loại ươm mạ miêu lập hà cấy mạ tiết mang trùng thu đậu. Nghĩ vậy chút hắn liền hận không thể xuống đất đi truyền một vòng. Đứng lên ra bên ngoài vừa đi, gió bắc còn hô hô thổi, trong thiên địa trắng xóa. Một tháng gian tinh thành vẫn như cũ rất lãnh, thiên còn không có ấm lại ý tứ, vệ phụ làm gió bắc một thổi, thanh tình, hắn hiện tại đã dọn ly hậu sơn thôn, nào còn có mà, như vậy nghĩ hắn lại cong eo trở về trong phòng, ở ấm áp dễ chịu trên giường đất ngồi xuống, loại cả đời mà đột nhiên nói không loại, không thói quen, thật không thói quen. Hắn cùng ngô thị oán giận, ngô thị nghe xong tổng chê cười hắn. Nói ở nông thôn hai đầu bờ ruộng ai đều tưởng dọn vào thành hưởng thanh phúc Người ở kinh thành ở có ăn có uống còn không được tự nhiên Nếu là ở quê quán nói như vậy nhân ra không mắng ngươi ra ngứa Làm người thoải mái sinh hoạt ngươi tưởng trở về trồng trọt Là sẽ không hưởng phúc sao Người ban đầu uy heo Hiện tại còn có thể uy gà Nào biết ta nhàn dỗi là gì thư vị Người bưng lên chung trà đi ra ngoài cùng người tán gẫu Cũng không thể mỗi ngày tán gấu à Ban đầu nông nhàn thời điểm ngươi không phải còn sẽ gõ gõ đánh đánh. Nhà ta rất nhiều nông cụ đều là chính ngươi làm. Ngươi tìm mấy khối đầu gỗ trở về gõ ngoạn nhi bái. Cho ngươi tôn tử làm điểm tiểu ngoạn ý nhi. Khương Mật nghe cha mẹ chồng cãi nhau. Nghĩ nghĩ nói. Bằng không dưỡng điều cầu. Không có việc gì nắm chơi ngoạn nhi. Lại có thể giữ nhà hộ viện. Vệ phụ cân nhắc một chút. Nói dưỡng điều cầu nhưng thật ra không tồi. Ngươi thật muốn dưỡng liền cấp giáo hảo. Đừng cắn chết ta gà con nhi người này lão bà tử liền sẽ bắt ta nước lạnh, nói muốn dưỡng điều cầu, lại không phải dễ dàng như vậy là có thể tóm được một con. Đến hai tháng trên đầu, cách vách kia hộ lại đây gõ cửa, nói tìm vệ thứ thường cha hắn, vệ phụ ra tới vừa thấy chính là thường cùng hắn tán gẫu hàng xóm. Hỏi sao, lão đệ ngươi là nói muốn dưỡng điều cầu, ta biết có ra mẫu cầu mới sinh chó con, người nếu không đi xem, vệ phụ liền đi. Xem hắn đi thời điểm hứng thú rất cao. Trở về đánh tay không? Ngô thị hỏi hắn sao phẩm tướng quá kém không thấy thượng A. Là chó săn, mẫu cầu nhìn thật lớn chỉ huy phong thật sự. Ta liếc mắt một cái liền coi trọng. Kia ra nói bọn họ dưỡng không được nhiều như vậy. Ta coi trọng nào điều cấp mấy cái tiền đồng lôi đi chính là. Người luyến tiếc tiền. Không phải, tia chó còn còn ở ăn nãi kéo trở về ta sợ dưỡng không sống. Liền cùng người ta nói hảo. Làm hắn cho ta lưu trữ, quá đoạn thời gian lại đi. Vệ phụ sau lại mỗi cách mấy ngày đều phải đi xem. Xem không sai biệt lắm liền tiêu tiền đem hắn nhìn chúng cái kia màu đen bối mau chó con ôm trở về. Đột nhiên thay đổi địa phương đãi, chó con mới đầu thực không thói quen. Tuy vài ngày sau nó cùng người trong nhà liền chín, không riêng nấu cơm thời điểm hướng nhà bếp cùng, ăn cơm thời điểm cũng ở người dưới chân đảo quanh, dưỡng thượng chó con lúc sau. Vệ phụ nhưng tính tìm được việc làm, lão bà tử cùng con dâu vội thời điểm hắn liền hỗ trợ mang tôn tử. nhiên mực không cần hắn chăm sóc thời điểm hắn còn có thể huấn cầu. Chó con ôm trở về thời gian tuy rằng không lâu lắm. Dưỡng rất khá, gần nhất vệ phụ ở giáo nó làm cậu đạo lý, làm nó bảo vệ tốt sân, không được đạp hư chủ nhân ra đồ vật, không chuẩn đi đuổi đi gà con nhi nói gà con có bất luận cái gì sơ suất duy nó là hỏi. Vệ phụ ngồi sồm cùng chó con nói chuyện, liền nghe thấy sau lưng có động tĩnh, hắn quay đầu nhìn lại, béo tôn tử đôn đôn đôn đi theo gà con mặt sau, đuổi đi chạy một đường, lão bà tử, lão bà tử ngươi ra tới nhìn xem, ngô thị ra tới vừa thấy, ai ra ta tôn tử chạy nhanh như vậy, đều đuổi đi được với gà, khương mật chậm một bước ra tới, thấy thở dài, kêu nghiên mực lại đây, nghiên mực thành thành thật thật đi tới, khương mật làm hắn rỗi tay hắn liền duỗi tay vươn tới đã bị đánh lòng bàn tay đánh đến không nặng béo qua tử vẫn là ủy khuất đáng thương hề hề kêu nương biết nương vì cái gì đánh ngươi nhiên mực lắc đầu đánh ngươi là muốn cho ngươi nhớ kỹ về sau không được đuổi đi gà gà con tử mới ôm trở về nhịn không được ngươi lăn lộn nương nói ngươi nghe được không ngô thị xem tôn tử đáng thương thành như vậy khuyên bảo hắn còn nhỏ biết gì khương mật xoa bóp nhi tử mặt béo phì trứng Đối bà bà nói, ta liền nhẹ nhàng ăn hắn hai hạ, nương đừng làm cho này đứa bé lanh lợi hống, nhiên mực thu hồi béo chào chào, bối quá thân, chính mình ở lòng bàn tay thổi hai hạ. Khương mật tặc tò mò, thật không biết oa nhi này với ai học, như vậy hội diễn, nàng vươn ra ngón tay ở béo nhi tử trên vai chọc chọc. Béo nhi tử xoay hạ vai, không quay đầu lại, khương mật lại chọc chọc, còn cùng nương sử thượng khí, ta số 1-2-3. Lại nháo không để ý tới ngươi, khương mật nói thật sự số lên, cái này đem nhiên mực chọc nóng này, hắn lại cấp lại ủy khuất, mảnh một chút quay đầu lại nghẹn nước mắt hoa lên án nói. Ngươi hư, như thế nào hỏng rồi, ngươi đánh hoa, đánh ngươi là muốn ngươi nhớ kỹ, về sau không được đuổi đi gà, cái này không nín được, hắn nước mắt xoạch xoạch đi xuống rớt, một bộ đáng thương nhìn nhau khương mật, ngô thị đau lòng hỏng rồi, làm bộ muốn đánh con dâu. Biên đánh biên nói, ngoan tôn tử ai ngươi đừng khóc, nàng hư, nãi giúp ngươi đánh nàng, nhìn mực khóc đến càng hung, ôm hắn nãi cánh tay nói không được đánh ta nương, khương mật lúc này mới ôm hắn lên, sở trường khăn cho hắn lau khô nước mắt, ở hắn tả hữu trên má các hôn một cái, uy gà là muốn nó đẻ trứng cho ngươi ăn, ngươi đem gà con đùa chết từ đâu ra trứng, nhiên mực ngươi so nhà khác hài tử thông minh nương biết ngươi nghe hiểu được, về sau đừng đuổi, ta không đánh ngươi. Ngươi là từ ta trên người rơi xuống một miếng thịt, ta đau còn không kịp, không có việc gì đánh ngươi làm cái gì. Béo nhãi con nghe xong sửa trường đi ôm con mẹ nó cổ. Lại đem khuôn mặt dán lên đi cọ cọ, mang theo giọng mũi nhỏ giọng nói, "Nương ta sai rồi." Khương Mật nghe mềm lòng đến không được, sau lại cùng Vệ Thành nói lên việc này còn nói như vậy ngoan như tử ai bỏ được đánh hắn. Muốn thật theo tâm ý tới, kia có thể đem hắn sủng lên trời đi, ta cũng là sợ. Ta nhi tử quá thông minh, ta liền rất sợ hắn học cái xấu. Ngươi xem cha mẹ đều sủng hắn, sủng đến lợi hại, tướng công ngươi nhưng thật ra có giáo. Nhưng ngươi ở nhà thời điểm lại không nhiều lắm. Bình thường ta nếu là mặc kệ, thật không ai có thể quản hắn. Cha mẹ cảm thấy ngươi còn nhỏ không cần sốt ruột, ta sợ hiện tại túng ra hư thói quen. Về sau trưởng thành sửa bất quá tới. Hắn hiện tại nghe hiểu được rất nhiều lời nói, có thể chậm rãi dạy hắn. Tướng công ngươi cảm thấy đâu? Vệ thành đồng ý lời này, về sao ta ở nhà cũng dạy hắn một ít, ta không ở phải mật nương ngươi xem, ban đầu nhìn mau đàn ta liền nói quá, có chút hài tử sớm tuổi, gặp gỡ như vậy càng phải tốn nhiều tâm, ngươi dạy hắn học giỏi dễ dàng, mặc kệ hắn học cái xấu cũng không khó, nếu đặt thành trung nhận thức, Khương Mật liền không tóm được việc này lăn qua lộn lại nói, lại hỏi nam nhân này đoạn thời gian ở Nha môn như thế nào, hết thải thuận lợi sao. Không gặp cỡ chuyện này đi, đều hảo, so với năm đầu, hiện tại hoàn toàn thượng thủ, ta cảm giác không khó, rất nhẹ nhàng, người mỗi ngày ở thư phòng ngao đến nửa đêm, này còn nhẹ nhàng, kia không phải lão hàn lâm an bài cho ta nhiệm vụ. Là ta chính mình, hy vọng mãn 3 năm sau kiểm tra đánh giá hảo chút, liên tưởng nhiều học một chút. chương 73, vệ thành cảm thấy nhẹ nhàng là bởi vì hắn còn ở cùng lão hàn lâm học tập giai đoạn. Này giai đoạn với không tới cái gì quan trọng sự, trên thực tế, trừ tịch cung yến thượng liền có đại thần chiêu chọc thượng càn nguyên đế. Nói đến cũng đơn giản, chính là hoàng đế siêng năng chính vụ khinh thường hậu cung. Này đều càn nguyên 10 năm, trong cung phi tần không nhiều lắm, hoàng tử càng thiếu, càn nguyên đế ở 11 tuổi đăng cơ, khi đó hắn tuổi tác thượng nhẹ không vội vã mở rộng hậu cung. Càn nguyên 4 năm tổng thuyền cử mới lập hậu, cùng năm thuyền tiến vào vài vị phi tần. Ba năm sau lại vào một đám, phi tần thêm lên có 10 tới vị, không tính quá ít, nhưng hắn tiến hậu cung thời điểm không nhiều lắm, thường xuyên đọc sách hoặc là xem tấu trương đến đã khuya. Mệt mỏi liền nghỉ ngơi, căn bản không cách nào có hứng thú đi sùng hạnh phi tần. Số lần thiếu, thoải mái liền không nhiều lắm, hoài thượng còn có thể bình an sinh hạ tới càng thiếu. Mấy năm nay gian cùng sở hữu ba vị hoàng tử sinh ra. Chết hai, hiện giờ liền thừa một cái. Còn không phải con vợ cả, hoàng hậu không vội sao, cấp A, nàng nhà mẹ đè càng cấp, đều chờ thái tử sinh ra, này không ngã ăn tết quan chính là càng nguyên 10 năm. Tân một lần tổng thuyền cử lại muốn tới, này mấu chốt phân ra hai phái, nhất phái là trong cung các vị nương nương phụ thân, sợ vào tân nhân nhà mình nữ nhi càng không trông cậy vào. Xếp hàng tới khuyên hoàng thượng nhiều tiến hậu cung, ý đầu cấp người trong nhà sáng tạo cơ hội. Còn có chút trăm phương ngàn kế tưởng ở mười năm tầm thuyền cử thượng xuất đầu. Loại sự tình này để một lần hoặc là hai lần càn nguyên đế không thấy được sẽ phiền. Như vậy nhiều trong chiều trọng thần phóng quốc gia lớn nhỏ sự không nhọc lòng. Toàn nhìn chằm chằm hậu cung, liền đem hoàng đế cấp chọc giận. Tiên bọn họ còn có thể tìm ra lý do tới. Nói hoàng gia con nối dõi truyền thừa không riêng gì hoàng thượng một người sự. Cũng là việc lớn nước nhà, nói cái gì quốc không thể vô chữ hy vọng trung cung sớm ngày sinh hạ thái tử. lời này nói người có lẽ là trong lòng sốt ruột không châm trước hảo, cũng có lẽ là nắm quyền không đem tự mình chấp chính không lâu tuổi trẻ hoàng đế xem ở trong mắt. dù sao hoàng đế nghe thập phần khó chịu, giáp mặt nhẫn nại xuống dưới. chờ này đó đại thần vừa đi, hắn liền ở ngự thư phòng đã phát hỏa, hắn đều chờ không kịp tưởng đề bạt chính mình người lên đem này đó lão đông tây đổi đi. Lại nói cho chính mình còn không đến thời điểm, muốn nhẫn, hoàng đế không thoải mái, ở ngự tiền hầu hà có thể hào. Ngày gần đây ngay cả nhất quán thâm chịu nề trọng thái giám tổng quản đều thật cẩn thận. Mặt khác cung nữ thái giám càng là mỗi người cảm thấy bất an. Hàn lâm viện bên này cũng là thiên tử cẩn thận, thường xuyên muốn tới ngự tiền phụng dưỡng. Gần nhất đi hầu hạ bút mực hoặc là cấp hoàng thượng giảng kinh tất cả đều không đến hòa nhã. Trưởng viện học sĩ qua đi cũng ăn người đứng đầu hàng. Trở về gặp được này giới trạng nguyên bảng nhãn ở tranh chấp. Hắn đều lười đến đi hỏi trước sau trải qua. Trực tiếp đem hai người cùng nhau thu thập. Nói cái gì Hàn Lâm viện không phải cho người tranh quyền đấu lợi địa phương. Tĩnh không dưới tâm làm việc liền cốt đi. Sự phát thời điểm vệ thành ở buồn đầu đọc sách. Hắn là sao lại bị Lão Hàn Lâm nhắc nhở nói gần nhất cẩn thận một chút. Lão Hàn Lâm không chủ động thuyết minh toàn bộ sự tình. Vệ thành cũng không đào bới đến tận cùng, hắn cảm tạ đối phương đề điểm, ra vào càng thêm cẩn thận để ý, Càn nguyên đế từ trừ tịch liền không thoải mái, đến nhị ba tháng vẫn là phiền muộn, vì thế tháng tư gian, hoàng đế mang theo người ra kinh vây săn đi, duyệt thân binh thuận tiện giải sầu, lần này ra ngoài cũng từ hàn lâm viện thuyền người đi cùng. Loại sự tình này cùng thứ thường nhóm không quan hệ, vệ thành tiếp tục học thơ từ xem sự truyền cân nhắc đạo lý viết hắn văn chương. Từ năm trước quán tuyển tiến Hàn Lâm Viện, vệ thành vẫn luôn đều thực nỗ lực, hắn mỗi tháng giao đi lên văn chương Càn Nguyên Đế đều thấy được. Trước sau như một vừa lòng, Càn Nguyên Đế cũng quan tâm quá vệ thành ở Hàn Lâm Viện Nội Viện khảo hạch chung xếp hạng. Bắt đầu tương đối lạc hậu, đến năm trước đã dần dần đuổi kịp tới, hắn tiến bộ rất lớn, Triều đại quy định Hàn Lâm Viện Nội Viện khảo hạch mỗi 2 tháng một hồi. Càn Nguyên 10 năm lần đầu tiên ở 2 tháng gian. Lần thứ hai liền ở nghiên mực sinh nhật phía trước, nói đến nghiên mực sinh nhật, hắn lúc sinh ra cha không ở nhà, mãn tuổi khi cha mẹ đều không ở, hiện tại mãn hai tuổi rốt cuộc người một nhà ngồi vây quanh náo nhiệt một hồi. Bừng lên bàn thái sắc tất cả đều là nghiên mực thích ăn. Hắn ngồi ở vệ phụ thỉnh thợ mộc vì hắn đánh cao chân ghế. Đỡ mặt như vậy đại canh chén dùng sức hô mì sợi. Dùng sức lực quá lớn ném đến trên mặt đều là thang thang thủy thủy nhân mực chui đầu vào ăn, Khương Mật biên chiếu cố hắn biên nghe người trong nhà nói chuyện. Trong nhà nhất quan tâm tự nhiên vẫn là nam nhân ở Hàn Lâm viện tình huống. Vệ thành mở miệng phía trước, Khương Mật liền đoán được hắn sẽ nói cái gì, không ngoài hết thảy đều hảo. Hắn thật đúng là nói như vậy, tướng công ngươi không phải nói mấy ngày hôm trước lại khảo. Vệ thành gật đầu, không sai, đáp đến còn được không, không dám nói thực hảo. So mới vừa thuyền đi vào khi tiến bộ rất nhiều, nội viện khảo hạch phạm vi so khoa cử muốn quảng, muốn chúng ta thơ từ văn chương mọi thứ đều đến làm tốt lắm. Còn muốn thông kim bác cổ, mãn 3 năm tán quán sau, nếu là may mắn có thể lưu lại, về sau đến ngựa tiền đi lại, không quan tâm hoàng thượng nói cái gì đều phải đáp được với tới. Không thể nói không biết, ta ban đầu tư thư ngũ kinh học được không tồi, tỉ như sách sử đọc đến liền không đủ nhiều. Phía trước tuy rằng nhìn ra có chút vấn đề, ý tưởng vẫn là thiên chân, cùng lão Hàn Lâm học sắp có một năm mới cảm giác thành thục một ít. Nghĩ đến chờ ba năm học mãn, có thể đại bất đồng. Khương mật nghe, lấy khăn cấp nghiên mực xoa xoa miệng, nói, ban đầu đọc sách ứng khoa cử, ta lúc ấy nghĩ thi đậu tiến sĩ tính đọc được đầu. Kết quả tuyển tiến Hàn Lâm viện đi còn muốn đọc ba năm. Hiện tại càng quá mức, trừ bỏ ăn Tết phóng mấy ngày. Bình thường cũng chính là tuần giả, mặt khác thời điểm đều phải đi đọc sách, ở Hàn Lâm viện đọc sách, trở về còn phải ngao đến nửa đêm, mỗi tháng muốn nộp lên vài thiên văn chương, hai tháng còn muốn khảo một hồi, ta chỉ mong ông trời có thể nhìn xem ngươi này nỗ lực kính nhi. Đến quan trọng khảo thí thời điểm đẩy ngươi một phen, vệ thành buông chiếc đũa, cười nói, ta phiền toái ông trời rất nhiều lần, khảo thí vẫn là bằng chính mình, tả hữu thời gian còn có. Lại nỗ đem lực có thể hành, mang ta lão hàn lâm cũng nói ta tiến bộ rất nhiều. Đến tán quán còn có 2 năm, tuyển thượng cơ hội rất lớn. Ban đầu ở nông thôn nghe người ta nói đọc sách chính là vì chúng cử. Chúng cử là có thể làm quan, là có thể qua ngày lành. Hiện tại mới biết được cử nhân hướng lên trên còn có nhiều như vậy cấp. Là ta không đủ xuất sắc, nếu là trạng nguyên bảng nhãn thám hoa không như vậy nhấp nhô. Ngô thị phía trước cắm không thượng lời nói vẫn luôn đang nghe hai người bọn họ nói, thẳng đến vệ thành nói Trạng Nguyên bảng nhãn thám hoa, tam lang ngươi không thi đậu không kém ngươi, ngươi sinh ở nông thôn hai đầu bờ ruộng có thể có hôm nay đã thực không dễ dàng. Ngươi không thi đậu Trạng Nguyên. 20 năm sau Nghiên Mực Thế ngươi giải mộng, Nghiên Mực cầm cái thịt heo viên ở gặm, nghe được lời này một ngốc, hắn đầy mặt mờ mịt nhìn nãi nãi, hỏi, Trạng Nguyên là gì? Ngô thị nói, Trạng Nguyên chính là đặc biệt thông minh người thông minh nhiên mực vui vẻ mảnh gật đầu nói ta đây là trạng nguyên ta ngoan tôn tử chính là có chí hướng nhiên mực lại tiếp tục gặm viên gặm hai khẩu dừng lại hướng vệ thành nói ta là trạng nguyên ngươi là ngu ngốc khương mật trộm ngắm liếc mắt một cái xem tướng công mắt đều nheo lại tới nàng nhịn không được đỡ chán béo nhi tử ai ngươi đây là ở lão hồ trên mông rút mau như vậy tìm đường chết nương chỉ sợ cứu không được ngươi này không Vệ thành liền cười, hắn nói cái này trí hướng thực hào, yên tâm cha sẽ hỗ trợ, nhìn mực quá xong hai tuổi sinh nhật lúc sau, không mấy ngày, cản nguyên đế liền kết thúc vây săn đã trở lại, hắn thoạt nhìn so ra cung trước thống khoái không ít, cũng không giống trước mấy tháng thường xuyên phát tác, hắn hồi cung lúc sau ngao mấy ngày, xử lý xong đọng lại công vụ, liền nhớ tới làm hàn lâm học sĩ đem tháng tư nội viện khảo thi kết quả trình báo đi lên. Lại nói nhàn rỗi không có việc gì muốn nhìn thứ các sĩ nhóm làm văn chương. Hoàng đế phân phó đi xuống. Hàn lâm viện bên kia thực mau liền đem gần nhất một lần nội viện khảo hạch xếp hạng cùng đánh giá trình lên tới. Cùng nhau đưa tới còn có tháng tư sở viết văn chương. Hoàng đế đang xem, những người khác cúi đầu đang đợi. Này nhất đẳng chính là non nửa cái canh giờ. Chạy chân quan viên chân đều chạm mềm. Hoàng đế rốt cuộc ngẩn đầu lên. chậm xem qua gần nhất vài lần xếp hạng. Có mấy cái tiến bộ dường như không nhỏ, hồi hoàng thượng lời nói, năm đầu tuyển đi lên thứ các sĩ, tặng thúc học cùng lưu dần nhất xuất sắc, vệ thành tiến bộ lớn nhất cũng là mọi người chung nhất cần cù một cái. càn nguyên đế gật gật đầu, này ba người chẫm đều nhớ rõ, đặc biệt cái này vệ thành, năm đầu tuyển thượng thư các sĩ lúc sau mặt ủ mày ê nói một nghèo hai trắng không có tiền an ra. chẫm còn tặng hắn 500 lượng, vệ thành hắn cũng thập phần cảm ơn. Nói Hoàng thượng nhân ái, chính là thịnh thế minh quân, được rồi, tưởng đi, này ba người đều thưởng, thưởng cái gì, còn dùng chấm nói, người xem làm, hơi muộn chút thời điểm, vệ thành liền cùng mặt khác hai vị thứ các sĩ cùng nhau bị gọi vào trường viện học sĩ trước mặt. Trường viện học sĩ truyền Hoàng thượng lời nói, nói bọn họ văn chương làm Bạn được không tồi, Hoàng thượng Đọc nhìn rất là vừa lòng, có thưởng. Hàn lâm viện loại này thanh quý địa phương. Xem thưởng cũng không có tiền thưởng, trưởng viện học sĩ các thưởng bọn họ một bộ tốt nhất văn phòng tứ bảo. Làm ba người về sau càng muốn kiên định cần cù, tranh thủ làm ra càng tốt văn chương tới. Cho dù mặt khác hai người xuất thân hảo, được mặt trên ban thưởng đều sẽ hưng phấn. Đừng nói vệ thành, hắn đem ban thưởng xuống dưới văn phòng tứ bảo thích đáng bao hảo. Một đường ôm trở về, lấy về thư phòng còn nhìn một hồi lâu, hắn bình thường về nhà sẽ đi trước cùng song thân nói chuyện. Hôm nay cây khác thường, Khương Mật liền đi thư phòng nhìn, này có cái gì hiếm lạ, làm tướng công ngươi nhìn chằm chằm nó mãnh nhìn, hôm nay trưởng viện học sĩ thấy chúng ta, ta còn có mặt khác hai vị, hắn nói Hoàng thượng vây săn trở về lúc sau nhìn Hàn Lâm viện đệ đi lên văn chương. Cảm thấy ta ba người làm được không tồi, làm thường, là Hoàng thượng thường, kia đến hảo sinh thu hồi tới, Khương Mật vừa rồi không cảm thấy này mấy thứ có cái gì xuất chúng. Nghe nam nhân như vậy vừa nói, cúi đầu lại xem, liền cảm giác giấy và bút mực mọi thứ đều không phải vật phàm. Kia giấy so tướng công bình thường dùng muốn bạch, kia mà còn mang mùi hương nhi, đều không cần để sát vào. Chạm nơi này là có thể nghe thấy, vệ thành cũng xem đủ rồi. Tùy ý Khương Mật đem đồ vật thu hồi tới, hắn chạm bên cạnh nói không nghĩ tới hoàng thượng sẽ xem bọn họ văn chương. Còn tưởng rằng mỗi tháng giao đi lên những cái đó đỉnh xé trời đưa tới trưởng viện trong tay. Tướng công ngươi cũng nói hàn lâm viện là ngày cửa tối cao nha môn. triều thượng đa số đại thần đều là từ nơi này đi ra ngoài. Hoàng thượng chú ý các ngươi không kỳ quái à. Hoàng thượng trăm công ngàn việc. Cái gì đều tự mình hỏi đến nơi nào vội đến lại đây. Nói là nói như vậy. Nhưng Hoàng thượng chính là thấy được. Còn cảm thấy tướng công văn trương làm tốt lắm. Tưởng thưởng ngươi. Vệ Thành trong lòng cũng nóng hồi, chỉ cần nghĩ đến hắn viết những cái đó văn chương Hoàng thượng đều khả năng nhìn đến. Liền cảm thấy về sau muốn càng cẩn thận châm trước, đến nắm chắc được mỗi lần cơ hội làm Hoàng thượng đối hắn sinh ra ấn tượng. Như vậy lưu lại cơ hội lớn hơn nữa một ít. chương 74, Tẳng Thúc Học, Lưu Dần cùng với Vệ Thành đến trường viện học sĩ thường tin tức xoay người liền ở Hàn Lâm Viện Thứ Thường Quán Trung truyền khai. Lại có người nói thường bọn họ không phải trường viện học sĩ, mà là hoàng thượng, hoàng thượng nhất thời hứng khởi nhìn tháng tư nội viện khảo hạch xếp hạng Lại đọc tháng trước giao đi lên những cái đó văn chương. xưng hắn ba người làm được không tồi, loại này cách nói một truyền khai. Có người ảo não, cũng có người không phục, ảo não ở chỗ bọn họ không nghĩ tới hoàng thượng sẽ xem những cái đó văn chương. Có chút chỉ dùng năm sáu phân tâm tư đối phó ra một thiên. Nghĩ này ba năm gian muốn viết nhiều như vậy, liền này một thiên quyết định không được cái gì, cố tình góp đủ số viết bị hoàng thượng thấy được, trừ cái này ra chính là không phục vệ thành được thường. Có người đưa ra nghi ngờ, nói, tẳng huynh cùng với lưu huynh phân loại nội viện khảo hạch một vài vị. Hai người bọn họ được thường theo lý thường hẳn là, vệ huynh này, không thể nào nói nổi, bài đệ tam không phải chu huynh sao, đừng nói đệ tam, thứ tư thứ năm thứ sáu vị đều không phải hắn. Hắn dựa vào cái gì, nếu không đi hỏi cái minh bạch, không thể, tưởng tưởng là Hoàng thượng phát ta chờ đi hỏi kia không phải nghi ngờ Hoàng thượng sao. Vậy nghẹn, nghẹn ngươi không khó chịu, chẳng sợ không đi thình giáo trường viện học sĩ ít nhất cùng người khác hỏi thăm nhìn xem. Hàn lâm viện nói là trên đời này nhất thanh quý địa phương. Kỳ thật đồng dạng tồn tranh đấu, kéo bè kéo cánh nhìn mãi quen mắt, thế ra xuất thân con cháu ra vào ở bên nhau. Này đó xuất thân hào hậu trường ngạnh hỗn mãn 3 năm khẳng định có thể có hào nơi đi. Tiến vào lúc sau không lo lắng quá, tài học xuất chúng tự giác cao nhân nhất đẳng mấy cái đãi ở bên nhau. Một phương diện hâm mộ có hào xuất thân hào tài nguyên. Đồng thời khinh thường sau đoạn ban những cái đó. Giống vệ thành loại này nhập quán khi xếp hạng thấp, điếu cái đuôi thượng tuyển tiến vào, trong nhà nghèo không nhân mạch cũng không chỗ dựa, còn không quá biết xử xử. Ở thứ thường quán căn bản là không có gì chi kỳ bạn tốt. Hắn đa số thời điểm đều một người. Tồn tại cảm cực thấp. Nhập quán mau lại một năm nữa. Này vẫn là đầu một hồi bị mọi người chú ý. Quan lại con cháu có phương pháp. thực mau hỏi tham gia tới. tăng thúc học cùng lưu dần được thưởng thật là bởi vì văn chương xuất sắc. Vệ thành không phải. Hoàng thượng nghe nói hắn kiên định cần cù tiến bộ rất nhiều. Mới thưởng hạ văn phòng tứ bảo lấy tư cổ vũ. Là như thế này. Một bộ phận nhân tâm cân bằng, tuy rằng nhận người đỏ mắt, này lý rõ ít nhất chạm được chân, hắn gần nhất vài lần khảo hạch tiến bộ đích xác thập phần rõ ràng. Là dùng công, khó chịu vẫn là có, không dám nói rõ cũng ở trong lòng nói thầm hắn tiến bộ đại kia không phải bởi vì nhập quán khi xếp hạng thấp. Nhân ra đứng hàng một hai ba tiến vào, có thể như thế nào tiến bộ, này đó bất mãn chủ yếu vẫn là tiểu đoàn thể lén tụ hội khi phát tiết ra tới. Đại gia giáp mặt đều rất khách khí, còn cùng vệ thành chúc mừng. Vệ thành là cảm giác đã nhiều ngày không khí không đúng. Hắn hơi chút quan sát một chút, không thấy ra quá nhiều đồ vật, lại đem tâm tư thu hồi sách vở thược. Người trong nhà cảm thấy chúng tiến sĩ còn muốn tiếp theo đọc. Đọc 3 năm tán quán khảo hạch thành thích xuất chúng mới có thể chân chính bắt đầu làm việc. Này thật sự ngao người, vệ thành nghĩ đến có chút bất đồng. Hắn ngược lại cảm thấy 3 năm quá ngắn. Dùng 3 năm thời gian muốn học nhiều như vậy, mỗi ngày khêu đèn đêm đọc đều lo lắng dụng công không đủ. Hắn hiện tại tổng cảm thấy phía trước mười mấy năm hoang phế quá nhiều. Lúc ấy cũng chỉ là đem khoa cử khảo thí yêu cầu nắm giữ đồ vật lăn qua lộn lại gặm. Là ứng phó rồi khoa cử, so với đọc nhiều sách vở những người đó, hắn không đủ chỗ rất nhiều. Ở Hàn Lâm viện học tập thời gian càng dài, liền càng cảm thấy chính mình có thể một hơi thông qua thi hương. Thi hội. Thi đình, quán tuyển có bao nhiêu thần kỳ. Trước kia cảm thấy chính mình xui xẻo. Hiện giờ nghĩ vận khí chỉ sợ toàn dùng ở quan trọng chỗ. Một ngày 12 cái canh giờ. Vệ thành hận không thể có thể lấy 10 cái canh giờ tới đọc sách. Đáng tiếc hắn cũng cũng chỉ có thể như vậy ngẫm lại. Vào đêm lúc sau xem canh giờ không sai biệt lắm khương mật sẽ đi đẩy cửa thư phòng. Hỏi hắn còn không ngủ. Vệ thành nếu là làm khương mật trước ngủ. Nàng sẽ nói ta không quan hệ ta bồi ngươi, Khương Mật nói như vậy, chỉ cần không phải cần thiết cùng ngày hoàn thành quan trọng sự. Hắn đều sẽ buông tay tẩy tẩy ngủ, dù sao ngủ đến sớm cũng có thể lên đến sớm, bàn đêm ngao lâu rồi ngày hôm sau còn không tinh thần. Nhật tử như vậy quá, không bao lâu, Lão Hàn Lâm công bố tháng 5 phân muốn nộp lên văn chương mệnh đề. Làm thứ các sĩ nhóm viết văn chương đi, hai cái trung tâm, phải làm hai thiên văn chương. Vệ thành ngao năm vãn khởi thảo xong, sửa chữa hào cẩn thận sao chép xuống dưới, hắn mỗi cái tự đều thực dụng tâm viết, viết xong đọc thầm một lần, cảm giác không tồi, đêm nay hắn lên giường ngủ thời điểm đều là hưng phấn. Nói không biết tháng này văn chương hoàng thượng có thể hay không xem. Chỉ cần tướng công mỗi tháng đều hào hảo viết, hoàng thượng liền tính lần này không xem, lần sau xem thời điểm cũng có thể biết người hiểu dụng công. Phí như vậy nhiều tâm tư đi làm một chuyện. Sẽ có hồi báo, vệ thành nghe đặc thoải mái, không nói ta, mấy ngày nay trong nhà như thế nào, ta ngao viết văn chương gần nhất có điểm sơ sẩy các ngươi. Trong nhà a, Khương mật nghĩ nghĩ nên nói như thế nào, trong nhà cùng thường lui tới không có gì khác nhau, nương năm sau huy tiểu gà mái trưởng thành rất nhiều, nhìn lại quá nửa tháng nên đẻ trứng, còn có cha dưỡng cái kia cầu, nhiên mực nói phải cho nó lấy tên, cân nhắc mấy ngày rồi còn không có định ra tới kêu gì. Tiểu tử thúi như vậy nhàn, tam tự kinh đâu, hắn bối đến như thế nào, bối đến, nuôi mà không dạy là lỗi của người làm cha dạy mà không nghiêm khắc là thầy lười biếng. Khương mật còn ở cởi áo, vệ thành duỗi tay đem người mang tiến trong lòng ngực, hỏi, mật nương ở trách cứ ta, nào có, không phải nói ta đương cha đối nhi từ không để bụng không hào hào dạy hắn. Khương mật hoàn nam nhân cổ, thân hắn một ngủ, nói, là nhắc nhở không phải trách cứ. Mấy ngày nay ngươi vội vàng viết văn chương ta biết, ngươi vội chúng ta không xảo ngươi. Vội xong rồi bồi bồi ngươi nhi tử, đừng làm cho Nghiên mực cảm thấy ngươi cũng chỉ biết đi nha môn. Đối hắn không để bụng, đừng nhìn hắn tổng cùng ngươi nháo, là thích ngươi mới cùng ngươi nháo. Bằng không ngươi xem hắn phản ứng ngươi không? Mấy ngày nay cùng hắn ở chung đích xác không đủ, mặt sau ta sẽ chú ý. Khương Mật Tưởng nói không còn sớm ngủ đi, chuẩn bị đem áo ngoài quải một bên, tiến giường sườn đi. Ai biết nam nhân dưới đèn xem mỹ nhân còn nhìn ra hứng thua tới. Khương Mật vừa mới tránh ra lại bị ôm trở về. Đi theo chính là một trận thân thiết. Nếu là phía trước hai người bọn họ không dám. Phía trước nghiên mực nháo một hai phải cùng nương ngủ. Ở đông xương phòng bên này ở một đoạn thời gian. Kết quả có hai lần vệ thành thức đêm viết xong văn chương về phòng tới. Cùng Khương Mật nói hai câu lời nói liền đem hắn đánh thức. Ngô Thị nghe nói lúc sau khiến cho Khương Mật mỗi ngày sớm một chút đem người hống ngủ. Xem hắn ngủ say liền ôm đến chính phòng tới. Như vậy là nhẹ nhàng nhiều. Ngào đến vãn chút cũng không sợ. Hai vợ chồng còn có thể nói nói vốn riêng lời nói. Hôm nay cái không ngừng là nói chuyện riêng tư. Hai người có chút thiên không thân thiết. Nổi lên đầu liền sát không được xe. Hồ nháo hai ba hồi. Khương Mật sau lại mệt thật sự. Lại vây. Mơ mơ màng màng còn cào hắn đâu. Vệ thành thân thiết song cấp thu thập một chút mới ngủ. Này đêm hắn ngủ rất khá. Đến thường lui tới cái kia đánh thức tới thích tướng hắc ám liền phát hiện mật nương nghiêng đi thân một tay thác mặt đang xem hắn. Tỉnh sao, không dậy nổi giường nhìn ta làm cái gì. Muốn nhìn một chút ta tướng công không được. Vệ thành vốn dĩ đều chuẩn bị xuống giường đốt đèn. Nghe được lời này cũng nghiêng đi đi. Cùng khương mật mặt đối mặt nói tùy tiện xem. Xem xong muốn làm điểm cái gì đều được. Khương mật duỗi tay đi sờ hắn mặt, sờ soạng vài cái, nói, không cùng ngươi nháo, ta nhìn chằm chằm ngươi xem là chờ ngươi tỉnh ngủ có chuyện muốn hỏi. Tối lửa tắt đèn thức phụ dựa như vậy gần, lại là mặt đối mặt, hô hấp chi gian đều có làn gió thơm truyền tới, còn có cái tay kia, ở trên mặt hắn sờ a sờ, vệ thành hô hấp tăng cường, cả trái tim vượn y mã, thành âm cũng ách đến lợi hại, nói cái gì. Tướng công ngươi hôm nay cái là chuẩn bị lấy viết tốt văn chương đi giao. Đúng vậy, vậy ngươi sớm một chút giao đi lên. Ta tối hôm qua ngủ lúc sau nằm mơ. Mơ thấy ngươi đem văn chương đưa tới thứ thường quán. Đặt ở bình thường ngồi kia chương trên bàn. Tránh ra một chút đã bị người cầm đi phao bọt nước lạt. Trở về phát hiện không thấy lại lâm thời mặc một lần. Mặc hảo lại không tìm được học sĩ đại nhân. Sau lại đi giải cái tay công phu lại bị người hồ mặc. Chờ học sĩ đại nhân lại đây ngươi giao không thưởng, ăn người đứng đầu hàng, còn bị phạt, khương mật tận lực nói được nhẹ nhàng. Kỳ thật hắn ở trong mộng bị huấn thật sự thảm, nói cái gì được một lần tưởng thưởng liền cảm thấy chính mình ghê gớm. Hỏi hắn so với ai khác cường, nhân ra hồi hồi khảo hạch đều bài trước vài tên cũng đều đúng hạn giao dựa vào cái gì ngươi liền không được. Bởi vì kiên định chăm chỉ chịu khen ngợi là chê cười sao. Vệ thành là muốn vì chính mình nói hai câu lời nói. Đều bị đánh gãy, sau lại nói ra chân tướng làm của trách hắn hàn lâm học sĩ xuống đài không được cũng vẫn là không có kết cục tốt. Tóm lại ăn lỗ nặng, nghe Khương Mật nói toạc phía trước, vệ thành không nghĩ tới ở hàn lâm viện cũng có loại này xấu xa sự. Hắn nghĩ nghĩ, hỏi, biết là ai sao? Ta không biết tên, thấy người có thể nhận ra tới. Muốn miêu tả nói, cảm giác lớn lên rất bình thường không rất có đặc điểm. Có thể bị thuyền tiến hàn lâm viện liền không có dưa vẹo táo nứt. Rất nhiều người đọc sách khí chất hoặc là phẩm mạo nhìn đều không sai biệt lắm. Muốn thông qua nói mấy câu nói rõ là ai quá khảo nghiệm người. Khương mật nói không tốt, vệ thành cũng không bức nàng. An ủi nói đừng có gấp, nói hắn đã biết. Vệ thành xuống giường đi điểm thượng đèn dầu, trở về lấy xiêm y chuẩn bị xuyên. Xem khương mật cũng ngồi dậy, tối hôm qua không ngủ hảo đi. Ngủ nhiều nhi, khương mật lắc đầu. Nàng bò đến ngoại sườn tại mép giường biên ngồi xuống, hỏi, có phải hay không bởi vì khoảng thời gian trước hoàng thượng thường ngươi. Bọn họ ghen ghét ngươi, còn nói hàn lâm viện ngạch cửa cao, thua đều là trên đời này nhất sẽ đọc sách người đọc sách. Như thế nào người đọc sách cũng làm được ra loại chuyện này. Ngạch cửa càng cao địa phương, muốn chen vào đi càng không dễ dàng. Chúng ta thứ thường quán những người này cũng không xem như chân chính hàn lâm quan. Chờ 3 năm học mãn đánh giá hảo có thể bị đề bạt đi lên. Vậy tính chân chính vào hàn lâm viện, nếu là không bị thuyền thượng vẫn là muốn ngoại phóng đi ra ngoài. Cùng giới nhiều như vậy thứ thường, cạnh tranh kịch liệt, sẽ có loại sự tình này cẩn thận ngẫm lại cũng không ngoài ý muốn. Chỉ là lúc trước không gặp gỡ liền không đi cân nhắc. Vệ thành lúc này nghĩ tới, bọn họ này giới trạng nguyên bảng nhãn đấu đến liền lợi hại. Cho nhau không phục đối phương. Tiến hàn lâm viện lúc sau không ngừng nghỉ quá, lần trước còn ăn qua người đứng đầu hàng, chính mình có thể an an ồn ồn học một năm không ra bất luận cái gì sự. Thứ nhất xếp hạng không cao nhị tắc hành sự điệu thấp thôi. Lại tưởng tượng, ở bất luận cái gì vị trí thượng muốn xuất đầu đều sẽ biến thành bị nhầm vào đối tượng. Loại sự tình này sớm hay muộn sẽ đến, khương mật tràn đầy lo lắng, vệ thành nắm lấy nàng tay an ủi nói, đều biết sẽ phát sinh chuyện gì, cũng đừng lo lắng. Ta sẽ nghĩ ra biện pháp ứng đối. Nam nhân nói như vậy. Hắn ra cửa lúc sau Khương Mật vẫn là vướng bận việc này. Giữa trưa ở bếp thượng bận việc thời điểm đều bởi vì phân tâm đem ngón tay năng. Ngô thị buồn bực, hỏi, người hôm nay sao hồi sự? Nhìn tâm thần không yên. Khương Mật muốn gáo nước lạnh băng băng ngón trỏ. Nói gần nhất một chút nhiệt rất nhiều. Có điểm ngực buồn, ngực buồn, phạm ghê tởm không? Có phải hay không có? Khương Mật thuận miệng tìm cái lý do, không nghĩ tới bà bà có thể tưởng xa như vậy, nàng còn choáng váng một chút, cười gượng nói, "Không hoài, chính là nhiệt, vậy quái, trước 2 năm 7 tháng gian ngươi cũng hảo hảo, hiện tại mới tháng 5 hạ tuần, liền nhiệt đến không thoải mái." Ngô thị đoạt lấy Khương Mật trong tầm tay về điểm này sống, "Làm nàng đừng ở nhà bếp đãi, tìm cái dâm mắt địa phương nghỉ một lát, lại tính toán buổi chiều đi ra ngoài một chuyến thượng tiệm lương mua điểm đậu xanh." Ngào cái đầu xanh cháo tới ha ha, ngô thị như vậy nghĩ, đột nhiên linh quang vừa hiện, không đúng à, ngươi trên đầu liền mồ hôi cũng chưa hai giọt, sao liền nhiệt đến ngực buồn, tức phụ nhi ngươi nên không phải lại làm cái gì mộng. Mơ thấy tam lang muốn xảy ra chuyện phải không, khương mật đang muốn đi đem gáo thủy bát, cấp bà bà lời này cả kinh, trên tay run lên thủy liền đãng ra tới, ngô thị, ta nói đúng, lại mơ thấy gì ngươi cùng ta nói nói, cũng không gì. Cũng không gì chính là có gì, thật không gì, không bệnh không đau chính là ăn vài câu nói. Muốn đơn giản như vậy ông trời có thể cho người báo mộng. Tam lang có phải hay không không có làm sự tình tốt bị mặt trên nheo ăn người đứng đầu hàng. Hỏng rồi đánh giá có phải hay không, không phải tam lang sai, là người ta đỏ mắt hắn đến hoàng thượng thưởng thường, biến đổi pháp yếu hại hắn. Ngô thị nghe xong chính là một trận hảo mắng nói những cái đó trên đầu bị luet chân chảy mù hắc tâm quỷ tổn hại âm đức tang lương tâm hỗn chứa ngoạn ý nhi tam lang một đường đọc đi lên dễ dàng a này đó vương bát dê con liền nhận không ra người hảo đỏ mắt ngươi tranh thủ lần sau cũng đến khen ngợi a còn có thể nghĩ ra hãm hại người khác tổn hại đưa tới ngô thị mắng đến chính hoan khương mật liền phát hiện mới vừa còn ở trong sân chơi nghiên mực lại đây hắn bái môn phương nghe được chính hăng say nhi Khương mật chạy nhanh túm ngô thị một phen. Làm đừng nói nữa, ta này còn không có hết giận người kéo ta làm gì. Cửa, ngài xem cửa, ngô thị mới chú ý tới nghiên mực tới. Nghĩ đến ngoan tôn tử kia hảo trí nhớ. Nàng chạy nhanh câm miệng, sợ nghiên mực nghe mấy lần toàn học xong. Hắn về sau chính là muốn khảo trạng nguyên. Nhà ai trạng nguyên một chương miệng chính là quy tôn tử vương bát đàn. Chương 75 Sau lại này nửa ngày cũng chưa nghe được quy tôn từ vương bát đàn từ nhiên mực trong miệng nhảy ra tới. Ngô thị mới nhẹ nhàng thở ra. Nàng biết tiểu hài tử ái nhặt nói. Ở nhiên mực trước mặt đều rất ít chửi bậy Liền sợ hắn nghe nhiều học xong không đổi được về sau nháo ra chê cười. Bởi vì này nhạc đệm Nàng đều đã quên tức phụ nhi nằm mơ cái kia sự Thẳng đến trạng vạng thời điểm vệ thành trở về. Tứ các sĩ mỗi ngày đến quán học tập canh giờ là cố định. Đông nửa năm trời tối đến sớm, hắn đi ở nửa đường trời cao sắc lên tối sầm, lúc này nhi là hạ nửa năm, người đều vào sân Thái Dương còn không có lạc sơn, lúc này Khương Mật ở giáo nghiên mực đọc sách, ngô bà tử ở một bên nghe, vệ phụ ở dưới hiên dùng trà đậu cầu, nghe được tiếng đập cửa, tiến đến quản môn chính là vệ phụ, Khương Mật trong lòng còn nhớ thương trong mộng sự cũng cùng ra tới, ra tới xem nam nhân khí sắc không tồi. Cũng không có phiền muộn uổi oải hoặc là khổ sở. Nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Vệ thành còn nói đâu. Như thế nào đều ra tới. Hỏi bọn hắn đang làm cái gì. Buổi chiều nhàn rỗi. Ta ở giáo nghiên mực. Vệ thành nhìn béo như từ liếc mắt một cái. Hỏi. Hôm nay dậy chút cái gì. Khương mật ngồi xổm xuống sờ sờ hắn đầu. Làm chính hắn nói. Nghiên mực nghĩ nghĩ. Ngửa đầu nhìn chằm chằm hắn cha nói. Quy tôn từ. Vương bát đàn. Hắc tâm quỷ. Sinh nghi từ không, không có gì, hắn một cái từ một cái từ ra bên ngoài nhảy, nhưng đem khương mật nghe ngó vệ thành cũng là vẻ mặt hoảng hốt, hắn nhìn nhìn nghiên mực, lại nhìn nhìn há hốc mồm tức phụ nhi, cuối cùng đem ánh mắt tòa định ở vẻ mặt chuột giả không dám cùng hắn đối diện mẹ ruột trên người. Vệ thành đỡ chán, này sao lại thế này? Nhiên mực còn đang suy nghĩ là không có gì, căn bản không biết chính mình nói nhiều kinh người nói, khương mật thở dài. Phùng hắn béo mặt xoa nhẹ một phen, lúc này mới cùng nam nhân giải thích nói nương trộm ở bếp thượng mắng chửi người. Nhìn mực bái cửa nghe thấy được, Khương Mật nói, trong lòng cảm khái không thôi, bình thường dạy hắn niệm tam tự kinh đều phải lặp lại mấy lần. Mắng chửi người nói nhưng thật ra nhặt đến mau, trách ta, ngô thị đang muốn thừa nhận sai lầm, làm Khương Mật khấp chặt đứt lời nói. Không này vừa nói, nương ở nông thôn vài thập niên đều thói quen nói như vậy. Bình thường đã thực chú ý, hôm nay là ngoài ý muốn, đằng trước xem hắn còn ở trong sân chơi đến hảo hảo. Quay người lại cùng trong phòng tới, Khương Mật nói xoa bóp nhiên mực chóp mũi, ngươi vừa rồi nói những cái đó về sau không được nói nữa. Kia không phải lời hay, xem như từ cái hiểu cái không, Khương Mật nghĩ chậm rãi giáo đi, trông cậy vào nói một hồi hắn là có thể nhớ kỹ không hề phạm cũng không thực tế. Hắn nói một hồi dậy hắn một hồi tổng có thể cho ninh lại đây. Vệ thành nhìn một nguyên bộ Vẫn là không minh bạch. Là ra cửa gặp cỡ chuyện này. Ai chọc nương không thoải mái. Ngươi a ta, bằng không đâu. Ngươi cho rằng ta thượng phố xá sầm uất đi bị khí còn có thể nghẹn đến về nhà tới phát tác. Ta bên đường liền mắng hắn. Vệ thành bất đắc dĩ. Hỏi khương mật là chuyện đó nhi. Khương mật gật đầu. Ta sợ ngươi phòng một tay phòng không được cũ. Ở bếp thượng bận việc thời điểm trong lòng liền có chút nhớ thương. Không chú ý ai thượng nổi sắt lỗ tai bắt tay nâng Vốn dĩ thưởng giấu, cái này cấp nương nhìn ra vấn đề tới. Đều cấp đã nhìn ra ta gạt không nói ngược lại dẫn người đoán mò. Ta liền nói, mặt sau ngươi biết, nghe Khương Mật vừa nói. Vệ thành nào còn lo lắng chuyện đó? Hắn lực chú ý đều bị tay hấp dẫn qua đi. Hỏi, tay thế nào, cỏ qua dược sao? Ta phao phao nước lạnh, không có việc gì. Vươn tới cấp ta nhìn xem, Khương Mật liền đem không bị thương cái tay kia vươn đi. Cho hắn xem ngón trỏ lòng bàn tay, người xem, không có việc gì đi tương đương. Tay phải cho ta, Khương Mật chuột dạ một chút, mới đem tay phải đưa cho hắn. Vốn dĩ mờ u bàn tay hướng về phía trước, vệ thành lật qua tới vừa thấy, nàng ngón trỏ lòng bàn tay này còn đỏ bừng. Vệ thành không tán đồng liếc nhìn nàng một cái, nói, ta đi ra ngoài một chuyến, thực mau trở lại. Ban đầu học nấu cơm khi thường xuyên bị năng, quá hai ngày liền hảo không cần sát dược, người đừng đi, vệ thành kiên trì muốn đi, lại nói không riêng gì vì nàng, trong nhà bị bị phỏng thuốc mỡ về sau không chuẩn cũng có thể dùng tới. Dù sao xuyên hai cái ngõ nhỏ đi ra ngoài liền có dược phòng, lúc này đánh giá còn không có đóng cửa, ta mua liền trở về, mỗi lần vệ thành kiên trì muốn làm cái gì, trong nhà ai cũng ngoan cố bất quá hắn, khương mật xem hắn bước nhanh ra sân. Trong lòng một trận ngọt, miệng nàng vẫn là ngạnh toán giận nói nam nhân ra chính là sẽ không tiết kiệm tiền. Vệ thành không đi ra ngoài lâu lắm, trước sau 30 phút hắn đã cầm bị phòng cao đã trở lại. Cẩn thận cấp thức phụ nhi lao một lần, hắn thu thuốc mỡ đi, nhiên mực ôm con mẹ nó tay, nhăn bám lấy mặt hỏi vì cái gì muốn sát xú xú. Không phải xú xú, là thuốc mỡ, nương bị bệnh, nương ngón tay bị bệnh, sát dược mới có thể hào, nhiên mực không bệnh. Đừng đi chạm vào nó, Nhiên mực nghe được cái hiểu cái không, đặc đau lòng nhìn Khương Mật cọ qua bị phỏng dược ngón tay. Hắn nhìn đến như vậy lo lắng, Khương Mật liền bắt tay thua được sau lưng, lôi kéo hắn nói khác lời nói rời đi chú ý. Béo nhãi con thoạt nhìn giống như bị mang chật, quá một lát lại nhớ tới, hỏi ngón tay bị bệnh khi nào mới có thể hảo, không thể nhanh lên hảo sao, sinh bệnh nhiều khó chịu nha, ngô thị nhìn đều nhịn không được tưởng thổi tôn từ. Thật là sẽ đau lòng người hào hài tử, đánh tiểu liền có hiếu tâm, xem mẹ chồng nàng dâu hai cái lực chú ý đều bị nghiên mực hấp dẫn qua đi. Vệ phụ nhắc nhở nói cơm chiều đâu, nên ăn cơm, ngô thị mới nhớ tới. Này liền muốn đi xào rau, nói cháo nàng trước kia ngao hảo, khương mật còn tính toán đem nhi tử giao cho nam nhân chờ lát nữa. Nàng tưởng đi theo hỗ trợ, bị ngô thị ngăn lại tới. Liền xào cái đồ ăn còn có thể khó trụ ta. Mới vừa lau dược ngươi lăn lộn gì. Làm bà bà lên tiếng. Khương mật liền không cùng. Nàng ở một bên xem vệ thành giáo nhi tử. Sau lại ăn cơm. Lại bồi nhi tử náo loạn một lát. Đem người hống ngủ lúc sau khương mật mới đi đối diện thư phòng. Mật nương muốn hỏi ta văn chương sự. Khương mật gật đầu. Ăn cơm thời điểm nghe ngươi nói giải quyết. Lòng ta tò mò. Muốn nghe cái chu đáo. Vệ thành mang nàng đến bên cạnh ngồi xuống. Nói. Mật nương ngươi làm ta sớm một chút đem văn chương giao. Ta nghĩ đây là cái biện pháp, lại chỉ có thể chỉ phần ngọn không thể chỉ tận gốc. Lần này hắn không tìm xuống tay cơ hội, ngày sau tổng còn sẽ lại đến. Bên người có như vậy cá nhân đối chính mình như hổ rình môi. Kia cảm giác như ngạnh ở hầu, người nổi lên ý xấu, làm chuyện xấu, nên có trừng phạt, ta tương kế tiểu kế mang lão hàn lâm đánh vỡ việc này. Ở hắn chơi xấu lập tức lấy ở người. Lời này nghe nhẹ nhàng, Khương Mật nghĩ thầm kia chỉ sợ thực không dễ dàng, nàng không đào bới đến tận cùng đi hỏi vệ Thành An bài chút cái gì. Mà là hỏi hắn kết quả, việc này xử lý như thế nào, lão Hàn Lâm xử lý không tốt liền báo cấp trường viện học sĩ. Trường viện học sĩ thức giận, nói nhân phẩm như thế thấp kém quả thực làm bẩn này thanh quý địa phương. Vốn dĩ muốn đem người đuổi đi ra quán. Trần học sĩ giúp đỡ cầu tình nói 20 năm gian khổ học tập khổ đọc không dễ thỉnh trường viện dơ cao đánh khẽ mới đem người bảo hạ tới. Bất quá phạt đến cũng tàn nhẫn, ngừng hắn sinh hoạt trợ cấp không nói. Lại nhớ bút đài, 2 năm lúc sau tán quán hắn hẳn là lưu không xuống dưới. Vô luận khương mật hoặc là vệ thành bản thân đều không đồng tình hắn. Liền hạ hai lần tay, nếu là không đem người bắt được phải vệ thành chính mình nuốt xuống nước đắng. Giao không câu trên chương tội lỗi là không có hại người tới đại. Cũng sẽ ở học sĩ đại nhân trong lòng lưu lại hư ấn tượng. Nhiều ít sẽ có gây trở ngại. Khương mật hỏi hắn là trước đây tội lỗi. Vẫn là đơn thuần bởi vì đỏ mắt. Vệ thành nói không biết. Hai người một chút không thân. Chỉ biết người nọ xuất thân cũng không phải thực hào. Quán tuyển thời điểm được đến trần học sĩ đề cử. Lấy chung đẳng xếp hạng tiến thứ thường quán. Ngày thường nhìn cũng rất dụng công. Vệ thành nói hắn đánh vỡ phía trước trong lòng có chút không lễ phép suy đoán. Nhưng chưa từng nghĩ đến sẽ là người này. Người xuất thân không tốt, hắn cũng không tốt, người cần cù nỗ lực, hắn cũng nỗ lực, chính là được đến hoàng thượng thường thưởng chính là tướng công ngươi. Hắn có lẽ nhất thời không nghĩ ra làm chuyện sai lầm. Làm chuyện sai lầm phải bị phạt, nhiên mực hồ nháo lên ta đều đánh hắn bàn tay tâm. Không giáo hấn hắn hắn không biết chính mình sai rồi, về sau còn phạm. Vệ thành nghe nàng nói được như vậy kiên cường, kỳ thật thiên nơi nào xưng được với đánh, chính là làm béo nhãi con vươn tay tới, nhẹ nhàng chụp hắn hai hạ, cứ như vậy, nhiên mực còn ủy khuất, còn khóc, ta nhưng thật ra không tưởng nhiều như vậy, ta nghĩ lúc này trường viện học sĩ xử phạt đến trọng. Tổng nên có cảnh giác hiệu quả, về sau hẳn là sẽ không lại ra cùng loại sự, thử nghĩ chẳng sợ hai năm sau tán quán khảo hạch thành tích không tốt. Cũng có thể đỉnh hàn lâm viện xuất thân ngoại phóng đi ra ngoài. Nếu là bởi vì phạm sai lầm trước tiên bị đuổi đi đi ra ngoài. Xuất thân không có không nói. Dính lên bực này vết nhơ mưu quan đều không dễ dàng. Hắn liền tính lưu lại. Tứ thường quán chưa bị xem hắn ánh mắt cũng thay đổi. Đều khinh thường cùng chi làm bản. Sợ cùng hắn đi được gần bị cho rằng là cá mè một lứa. Kia văn chương đâu. Vẫn là làm hắn hủy hoại Là hủy hoài. Ta ban ngày lại sao chép một phần dao đi lên, mặt trên biết ta cái này tình huống, chưa nói cái gì, mang ta hàn lâm quan nói chuyện này đã qua đi làm đừng nhớ thương. Về sau nên làm cái gì vẫn là làm cái gì, tâm tư dùng ở chính đạo thượng, hắn nói thứ thường quán những người này hiện tại là giống nhau. Quá 3 năm 7 năm lúc sau đại không giống nhau, làm ta thời khắc nhớ rõ chính mình muốn cái gì, đa dụng công, đừng đem tâm tư hoa ở tranh đấu thượng. Khương mật nghe cảm thấy rất có đạo lý, nghĩ dẫn hắn cái này hàn lâm quan nhân không tồi, thực phụ trách, tay phải ngón trò thượng bị phỏng không hai ngày thì tốt rồi. Ở khương mật quản giáo hạ nghiên mực không lại nói quá những cái đó nói gở. Đến nỗi hàn lâm viện kia đầu, bởi vì lần này sự kiện nổi lên không nhỏ nghị luận. Liên tục rất nhiều thiên đều có người đang nói, thậm chí có người lén hỏi vệ thành, hỏi hắn cùng đối phương có cái gì thù hận, vệ thành nói không có. Hắn không muốn nói chuyện nhiều, bởi vì không có càng nhiều liêu, sự kiện ở lên men lúc sau chậm rãi lại bình ổn xuống dưới. Nửa tháng sau hoàn toàn quy về bình tĩnh, tháng 6 phân, kinh thành càng nhiệt một ít, nơi này so quê quán bên kia khô giáo, mùa hè thực phơi, này trận khương mật đều câu nghiên mực, ít nhất giữa trưa kia hai cái canh giờ không bỏ hắn đi ra ngoài. Sớm muộn gì không quá quản hắn, ngô bà tử hoài niệm khởi quê quán làm rơm giả bọn họ ban đầu đều là lấy rơm giả trải giường chiếu, phách cây trúc biên tịch trụ trong thành đầu này đó đều đắc dụng mua. Ngô bà tử hoa điểm tiền mua hai giường hàng tre trúc chiếu trải lên. Buổi tối lúc này mới ngủ ngon giấc, mãn hai tuổi lúc sau, nhiên mực liền không lại béo đi xuống. Hiện tại nhìn vẫn là so nhà khác hài tử rắn chắc, nhưng có chiều điều nhi dấu hiệu, hắn mỗi ngày ăn không ít nhưng thoăn thoắt ngược xuôi lúc sau chính là so ban đầu gầy. Khương mật đem hắn này đó biến hóa xem ở trong mắt. Cảm thấy chính mình đang ở chứng kiến lông xù xù béo gà con triều tiểu gà chống lột xác quá trình. Nàng có thứ không nhịn xuống cùng vệ thành kề tai nói nhỏ. Nói thầm nói ra, vệ thành cũng quá mức. Quay đầu lại liền viết thiên văn chương. Kêu dưỡng gà nói, khương mật kia văn hóa trình độ còn dừng lại ở tam bách thiên trình tự thượng, Tự nhi cũng không quen biết mấy cái. Nàng vốn dĩ không thấy hiểu. Kết quả vệ thành thiếu thu thập. Phùng dưỡng gà nói đọc một lần, đọc xong thiếu chút nữa chưa đi đến đến đi Đông Sương Môn. chương 76, ở tháng 6 phân nội viện khảo hạch thượng vệ thành lại bắt được không tồi thành thích, lần này xếp hạng tình huống càn nguyên đế lại không lo lắng hỏi đến. Gần một tháng, trong kinh chú ý thiêu điểm là cung đình thuyền tú, liền trước mắt hậu phi nhân số làm hoàng đế xem ra đã nhiều đến phiền nhân. Hắn hận không thể đem tân tấn tú nữ toàn tri cấp tôn thất. Tiên lại không dám, xem này một đám, không phải thái phó đích tôn nữ. Chính là lễ bộ thượng thư thân chất nữ nhi. Còn có siêu phẩm quốc công phủ tiểu thư, phụng quốc tướng quân phủ tiểu thư. Hoàng đế đương nhiên biết trong cung bên trong nữ nhân nhiều liền không thanh tỉnh. Nhưng này đó tú nữ hắn làm sao dám tùy tiện chỉ cấp tôn thất. Chầm trước vẫn là chỉ có thể ném vào hậu cung bỗng nhiên tuyển tiến vào nhiều như vậy xuất thân cao hậu cung nguyên bản cân bằng bị đánh vỡ ban đầu còn chỉ là ám lưu dũng động này trận mặt ngoài nhìn đều không bình tĩnh sớm hai giới vào cung trong lòng sốt ruột muốn hoàng tử bằng thân tân vào cung cũng cấp biến đổi pháp tranh sủng càn nguyên đế phiên một đoạn thời gian bài nhi cấp chư vị phi tần nhà mẹ để làm thể diện chuẩn bị hồi tâm trở về triều đình lúc này truyền ra thiên đại tin vui trung cung có thai Thái y bắt mạch kết quả là hoài thượng đại khái ba tháng. Hoàng hậu gạt thường chờ này thai vững chắc một ít lại nói. Bị ngu quý phi thọc ra tới. Trung cung có thai là đại hỷ sự Bao gồm hoàng hậu nhà mẹ đẻ cùng với càn nguyên đế đều thật cao hứng. Càn nguyên đế cho rằng hoàng hậu hẳn là cẩn thận dưỡng thai. Trong công việc Phật có thể tạm thời phân cho địa vị cao phi tần. Làm vài vị phi tần lẫn nhau giám sát. Nàng liền an tâm chăm sóc trong bụng hài tử. Thiếu thao chốt tâm, hoàng hậu không chịu ủy quyền, nàng không tín nhiệm chúng phi tần, cảm thấy sẽ có người yếu hại nàng, hoàng đế cảm thấy đem quyền lực phân ra đi ngược lại có thể đạt tới kiềm chế mục đích. Ai cầm quyền ai gánh trách, ra bất luận cái gì vấn đề tất có trọng phạt, như vậy nổi lên ý xấu cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ngược lại ngươi đem quyền lực nắm chặt ở chính mình trong tay. Mệt chết chính mình không nói, yếu hại ngươi vẫn là sẽ tìm cơ hội xuống tay. Hoàng đế nói như vậy, Hoàng hậu cũng vẫn là nghe không đi vào, nhà mẹ đẻ người tới khuyên, làm Hoàng hậu phân rõ nặng nhẹ nhanh chậm, bình an sinh hạ Long Tử mới là quan trọng sự, lúc này còn gắt gao nắm lấy hậu cung quyền to không bỏ truyền ra tới thanh danh sợ không dễ nghe. Lại nói muốn quản lý một phủ đều thực ngao người, chớ nói thống ngự lục cung, Hoài Long tự sao có thể động khí sao có thể nhọc lòng. Như vậy cũng vẫn là không đem Hoàng hậu khuyên động. Chẳng sợ người khác nói đều có đạo lý, hoàng hậu chính là không dám, nàng cảm thấy chính mình quản trong cung lớn nhỏ sự mới có thể an tâm một ít. Phẳng phất hết thảy đều ở trong khống chế, đế hậu cũng coi như niên thiếu phu thê, chẳng sợ không thể xưng là có chân tình, xưa nay tôn trọng lẫn nhau, lúc này lại sinh kẽ hở. Hoàng đế cho rằng hoàng hậu là tốn công vô ích, hảo môn khuyên nàng phản bị bác thể diện. Hoàng hậu cảm thấy càn nguyên đế không phải thật đau nàng trong bụng hài nhi, Nàng cảm giác sâu sắc thất vọng buồn lòng. Truyền ra tin vui lúc sau. Trong cung không cao hứng bao lâu. Không khí lại cổ cổ quái quái. Càn nguyên đế trong lòng phiền muộn. Trước mặt hầu hạ đều lo lắng đề phòng. Hàn lâm viện lại một lần bị lan đến. Vệ thành đã thực thói quen. Từ xưa gần vua như gần cọp. Làm thiên tử cận thân thể diện đại. Nguy cơ cũng nhiều. Lúc này... Vệ thành còn không thể tưởng được Hoàng hậu mang thai còn có thể phúc trách bọn họ. Thẳng đến chịu đựng này năm, đến Càn Nguyên 11 năm một tháng, Hoàng hậu trải qua các loại gian nguy rốt cuộc vẫn là ở khôn ninh cung sinh hạ một từ. Đứa nhỏ này hành nhị, mới đầu bị gọi nhị điện hạ, hắn trăng tròn khi Càn Nguyên đế liền ban hạ thánh chỉ chiêu cáo cả nước. Sắc phong Hoàng hậu sở ra nhị hoàng tử hưng khánh vì thái tử. Cũng ban hạ rất nhiều ân điền, còn nói muốn khai ân khoa đại xá thiên hạ đạo thánh chỉ này trực tiếp ảnh hưởng đến hàn lâm viện thứ thường quán nhân hoàng thượng ban hạ ân điển đang ở ngao năm đầu này đó thứ các sĩ nhóm liền không cần ngao trưởng viện học sĩ đã ở an bài tán quán khảo thí chờ thành tích xuống dưới nên đề bạt đề bạt nên ngoại phóng ngoại phóng tưởng tầng thúc học lưu dần đám người nghe nói về sau tự nhiên vui sướng vạn phần nghĩ đến có thể thiếu ngao một năm Bọn họ thế nhưng ca tụng khởi vẫn là nãi hoa hoa thái từ ra. Vệ thành không có thật cao hứng. Tin tức truyền ra tới kia hai ngày. Hắn ở bên ngoài nhìn không ra cái gì về nhà lúc sau liền thở dài. Người trong nhà hỏi hắn vì sao phạm sầu. Hắn nói hoàng thượng này ân điển áp súc thứ các sĩ học tập thời gian. Lại ngao một năm hắn cảm thấy chính mình có thể khảo đến càng tốt. Hiện tại liền phải dự thi. Kết quả thật khó mà nói. Ngô bà tử không có nghe được thực hiểu, xem như tử thành thực thực lòng ở phạm sầu, cũng vì hắn nhéo đem hán. Khương mật nghĩ thoáng chút, nói tận lực liền hào, rất nhiều sự vận mệnh chú định đều có định số. Trước tiên tán quán không thấy được liền lấy không thượng nhiều ngao một năm cũng chưa chắc có thể so sánh hiện tại biểu hiện càng tốt. Tướng công chính ngươi cũng nói nhưng phàm là khảo thí đồng muốn mang điểm vận khí. Đừng nghĩ quá nhiều, gần nhất nhiều hơn chú ý mới là đứng đắn. Mỗi lần khảo trước đều có thể ra điểm sự, lúc này còn không biết sẽ đến cái gì. Đúng đúng đúng, tức phụ nhi lời này đúng trọng tâm, tàm lang ngươi để ý chút, càn nguyên đế ban hạ thánh chỉ là 11 năm 2 tháng. Lúc này nhiên mực đều mau 3 tuổi lớn, hắn này mấy tháng so 2 tuổi lúc ấy còn muốn nháo tâm. Đặc biệt có ý nghĩ của chính mình, vẫn là thiên mã hành không không thực tế cái loại này. Cái gì vấn đề đều khả năng hỏi đến ra, tổng cảm thấy chính mình đối. Người sai, dù sao liền không nghe lời, trong nhà này duy nhất có thể chấn được nàng cũng chỉ có khương mật. Đương nương cùng hắn giảng đạo lý hắn còn đuổi theo nghe. Nếu là ra nãi mang theo, hắn liền cùng ngươi ai nha làm nũng, nháo đến ngươi mềm lòng thỏa hiệp, gặp gỡ thứ thường quán nghỉ vệ thành ở nhà thời điểm. Phụ tử hai cái ở chung mỗi cái đoạn ngắn đều có thể nói hài kịch. Vệ thành làm hắn bối cái thưa tới nghe một chút, không cần, vệ thành làm hắn nghe lời. Không nghe, vệ thành nói ngươi không đúng, ngươi mới không đúng, vệ thành chuẩn bị xin giúp đỡ thức phụ, trừ bỏ viện binh ngươi còn sẽ làm gì, cái này hào vệ thành chuẩn bị tấu hắn, hư cha đánh người, nãi cứu mạng, cứu mạng cứu mạng, ngô thị nghe được động tĩnh cùng ra tới, hỏi vệ thành, lại sao, ta làm hắn kéo thông bối một lần tam tự kinh, hắn không chịu, nhiên mực từ xoang mũi một tiếng hừ, nói không hi đến lý ngươi, tam tự kinh học một năm. Ngốc tử đều sẽ bối trạng nguyên có thể sẽ không bối. Cái này vệ thành liền càng muốn tấu hắn mong. Ngô bà tử mắt lé nhìn hắn. Nói, hắn cố ý cùng ngươi đối nghịch. Ngươi còn nhìn không ra tới. Ngươi làm mật nương đem nhĩ phòng thu thập ra tới làm hắn mãn ba tuổi liền dọn đi vào chính mình trụ. Hắn không cao hứng, không cao hứng cũng không đến sửa Bao lớn người, nên học độc lập, nhiên mực tràn đầy ghét bỏ nhìn cha hắn phảng phất đang nói ngươi sao không nhìn xem chính ngươi đâu. Thực sự có mặt nói. Ngươi đại, nên ngươi dọn ra đi. Ta cùng nương ngủ, vệ thành giống như không nghe được Nhi Tử nói gì. Quay đầu lại tìm Khương Mật. Hỏi nàng kia phòng bố trí hảo sao. Là thu thập ra tới. Hiện tại không thể dọn đi. Gần nhất buổi tối còn lãnh. Chờ ấm áp lên lại nói. Khương Mật lời nói còn chưa nói xong. nhiên mực liền chạy tới ôm lấy nàng chân. Hắn ngẩn đầu lên đáng thương vô cùng nói. Nương, nương chúng ta không phải nói tốt, nói tốt cùng ta chạm biên. Ngươi như thế nào giúp hắn? Không phải hắn, là cha ngươi. Nương cùng ngươi nói bao nhiêu lần làm đừng cùng cha đối nghịch. Chúng ta có thể ở lại ở kinh thành có cơm cơm ăn, có xiêm y xuyên đều là cha ngươi có bản lĩnh. Cha ngươi bổng, ta càng bổng, về sau làm nương trụ căn phòng lớn. Khương Mật ngồi xổm xuống nhìn thẳng hắn cười tủm tỉm nói: Tiên nương liền chờ hưởng nghiên mực phúc. Ta đây có thể cùng nương ngủ, rồi sao? Về sau nghiên mực tiền đồ nghe nghiên mực. Hiện tại đến nghe ngươi cha. Vừa rồi tràn đầy chờ mong đậu đinh liền khổ mặt. Hắn xoay người đến dưới mái hiên đặt mông ngồi trên ngạch cửa phủ mặt buồn bực đi. Người trong nhà đều thói quen này kẻ giờ hơi. Hắn cách hai ngày liền phải tới vừa ra. Đều không cần như thế nào hống. Không bao lâu người liền hoạt bát rộng rãi. Xem hắn diễn nhiều như vậy. Khương mật còn rất cảm khái. Nói lúc trước thượng kinh thời điểm Nhiên Mực liền một chút đại Gì cũng đều không hiểu. Xoay người có thể chạy có thể nhảy không nói đều có thể chống nạnh cùng hắn cha cãi nhau. Nhiên Mực sinh ra năm ấy mau đàn bọn họ liền vào thôn học Khai Mông. Tính ra 9 tuổi, như vậy ngẫm lại thời gian quá đến thật mau. Ta gà tới thời điểm mau đàn hình như là 4 tuổi đại Khương Mật đột nhiên nhớ tới này cha. Ở cân nhắc không biết mau đàn cùng hổ hoa mấy năm nay trường thay đổi nhiều ít. Hiện tại người còn ở thôn học, vẫn là đã tiến chấn, đang nghĩ ngợi tới, nhiên mực đột nhiên cắm lời nói, hỏi, mau đàn là ai, bởi vì mấy năm nay tương đối thiếu nhắc tới quê quán bên kia, nhiên mực không biết cũng không kỳ quái, khương mật vẫy tay làm hắn lại đây, ôm hắn nói, mau đàn là đại ca gia hài tử, đại ca gia, cha ngươi đại ca, ngươi đại bá, đại bá gia hài tử, lại so nhiên mực hơn mấy tuổi, nên kêu đường huynh, Đường huynh kêu mau đàn, trường mau chứng, nhiên mực phẩm phẩm, trên mặt đều viết khó ăn, khương mật trường hắn liếc mắt một cái, mau đàn cùng nhiên mực giống nhau là nhũ danh, hắn đại danh kêu vệ đại thuận, nhiên mực không phục, còn muốn chứng minh mao đàn cùng nhiên mực không giống nhau. Kêu mau đàn nghe liền bổn, nhiên mực thông minh, hắn chứng minh rồi nửa ngày, cũng không được đến khẳng định, liền từ bỏ dối rắm cái này, hỏi, ta đây như thế nào chưa thấy qua hắn. Bởi vì mau đàn cùng hắn cha mẹ đều ở quê quán. Về sau nếu là mau đàn tiền đồ, thi đậu cử nhân, tới kinh thành ứng thi hội Nhiên Mực là có thể nhìn thấy hắn. Nga, Nga cái gì, không có gì, hắn khảo không tới cũng không gì, ta cũng không phải rất muốn thấy hắn. Nhiên Mực một trộn lẫn tiến vào, đề tài trong dây lát liền buồn cười. Khương Mật vừa tức giận vừa buồn cười. Bên cạnh ngô bà tử trong dây lát nghĩ đến năm nay muốn khai khoa cử nói. Sang năm sơ chẳng phải là lại có thi hội thi đình. Đến lúc đó quê quán bên kia thí sinh còn sẽ thượng kinh tới. Không biết có thể hay không mang đến phong thư. Vệ phụ cân nhắc nửa ngày. Nói, năm nay vốn dĩ nên thi khoa cử. Hoàng thượng lại nói muốn khai ân khoa. Là ý gì? Xác nhập tiến hành ý tứ. Kêu ân chính cũng khoa. kia cùng bình thường khoa cử có cái gì không giống nhau. Cha người hỏi như vậy ta không được rõ lắm. Từ ta vỡ lòng đến nay, khai ân khoa là đầu một hồi. Hoàng thượng là tự cấp thái tử thích Phúc A. Vệ thành ngoài miệng nói như vậy, trong lòng kỳ thật có chút nghi hoặc, tuy rằng truyền thuyết không con vợ cả thân phận đích xác bất đồng. Vẫn là nãi hoa hoa liền sườn phong thái tử lại khai ân khoa lại đại xá thiên hạ. Này không phải đưa tới cửa đi cho người ta đỏ mắt. Lúc trước hắn được một bộ văn phòng tứ bảo liền thiếu chút nữa bị người hại. Đem thái tử phụng đến như vậy cao thật là chuyện tốt. Vệ thành hắn không biết. càn nguyên đế vốn dĩ không tưởng sớm như vậy lập chữ quân. Kia thánh chỉ là quốc trượng một đảng bước tới. Là hoàng hậu cầu tới. Phía dưới tiểu quan bao gồm bá tánh không biết gì. Trên thực tế từ giữa không có thai. Đế hậu chi gian liền sinh kẽ hở. Hưng khánh thái tử sinh ra lúc sau. Phu thê nói ly tâm cũng không quá. Hoàng đế nhưng thật ra thường đi khôn ninh cung. Đi cũng là đi xem thái tử. Hắn thật lâu không cùng hoàng hậu qua đêm. Lập Thái Tử, Khai Ân Khoa, Quảng Phát Ân điển Đại Xá Thiên Hạ, Cản Nguyên 11 năm từ đầu xuân liền hỉ khí dương dương. Thiên Hạ bá tánh dính Thái Tử Quang, Tứ Hải trong vòng đều ở ca công tụng Đức, Hàn Lâm Viện, Trưởng Viện học sĩ đã tuyên bố xuống dưới, nói nhận được Hoàng Thượng Ân Điền này dưới trước tiên tán quán. Khảo Hạch An Bài ở tháng 6, nói cách khác còn có không đến 4 tháng học tập thời gian, vốn tưởng rằng còn muốn đãi đã hơn một năm. Đột nhiên biến thành 4 tháng, mọi người đều khẩn trương lên, phía trước nhàn tản độ nhật cũng ở nước tới chôn mới nhảy. Nước tới chôn mới nhảy đồng thời còn có người nắm chặt đi quan hệ. Tháng 3 có hai vị hầu đọc học sĩ trong nhà làm rượu. Phùng đồ cổ tranh chữ quá khứ đem bọn họ ngạch cửa đều ma bình một tắc. Sau lại tháng 5 phân, trưởng viện học sĩ trong nhà mẫu thân mừng thọ trận trượng càng đến không được. Hoàng đế nghe nói lúc sau, tìm tới tâm phốc. Cũng không nói thêm cái gì, liền ném qua đi một quyển sổ con, kéo ra đúng là này giới thứ cát sĩ danh lục, Hoàng thượng lấy bút son ở thành bài tên thượng vẽ ra ba cái hồng vòng. Hỏi hắn minh bạch không có, minh bạch, thần minh bạch, biết như thế nào làm, tỉnh Hoàng thượng yên tâm. chương 77, tứ thường quán những người này, có thể lưu lại thật sự không nhiều lắm, đa số đều phải ngoại phóng đi ra ngoài từ địa phương quan làm khởi. Muốn nói đại gia khẳng định đều tưởng lưu, tặng lễ chạy lấy người tình cũng là vì có thể lưu lại. Như vậy quan đầu càng thuận, vốn dĩ vài vị có thể làm chủ hàn lâm quan đã ăn ý định rồi vài người. Vệ thành bọn họ xem đến thực trọng tán quán khảo hạch kỳ thật liền cùng đi ngang qua sân khấu dường như. Giống bọn họ loại này không xuất thân không bối cảnh, lại có bản lĩnh đều khó lưu lại, không nghĩ tới chính là càn nguyên đế sẽ chặn ngang một giang. Hắn đề bút vòng hạ ba cái. Làm vốn là không đủ phân danh ngày càng không đủ phân. Đại gia trong lòng môn thanh, có người muốn lâm vào thu lễ trọng lại làm không thành sự quẫn cảnh. Từ nghĩ, có thể bị hạ lễ trọng hơn nữa ở nhà ngươi làm tịch khi đường đường chính chính đưa tới. Có thể là bình thường xuất thân, nếu là bắt đầu liền quyền cự rớt, nhân ra có lẽ chỉ biết mắng một câu. Xoay người còn có thể đi mặt khác phương pháp, người lễ cũng thu, kéo lâu như vậy. Mắt thấy đều phải khảo hạch hiện tại nói sự tình không thành. Chẳng sợ đem ngày đó nhận lấy tới lễ trọng kề hết lui rớt. Cũng giống nhau là đắc tội với người. Có người đi nếm thử quá. Bên kia cũng là vọng môn phú hổ quan lại nhân ra. Nói cái gì liền tính sinh biến cố. Danh ngày áp xúc. Chẳng sợ chỉ lấy một cái. Cũng đến cho ta ra lưu lại. Nói được không như vậy cường ngạnh Ý tư chính là như vậy. Lưu tại hàn lâm viện là đi lối tắt. Ngoại phóng đi ra ngoài tương đương vòng cái vòng lớn, này đó xuất thân hào dòng dõi cao không cần đi ra ngoài vứt tiền. Ai nguyện ý ngoại phóng, bởi vậy, sự tình liền khó giải quyết. Hàn lâm viện bên trong một lần tranh đến đặc biệt hung. Đánh vỡ đầu đều phải đoạt kia hai cái danh ngạch, bình thường quan hệ không tồi đồng liêu ồn ào đến đều mau vô pháp gặp mặt. Liền có người nói, bằng không đi cá nhân cấp hoàng thượng gián ngôn, làm hoàng thượng biết hắn điểm này ba cái cũng không phải tốt nhất. Làm cho bọn họ cướp đi danh ngạch đối những người khác quá không công bằng Tình Hoàng thượng Tam Tư Đưa ra cái này cách nói người chính mình trong lòng cũng chưa đế Bọn họ nghĩ vậy khả năng đưa tới hai loại kết quả Hoặc là Hoàng thượng nghe lọt được Đồng ý căn cư tán quán khảo hạch thành tích không chính lấy người Hoặc là Hoàng thượng nhất ý cô hành Đến ngựa tiền rán ngôn chỉ sợ muốn ăn người đứng đầu hàng Dù sao cũng phải thử một lần đi Ta cũng muốn biết Hoàng thượng dựa vào cái gì điểm này ba người. Kia ai đi, cùng đi sao, Pháp không trách chúng sao, tụ cùng nhau người nhiều. Bọn họ lá gan đều lớn không ít, thật sự tiến công đi cầu kiến Hoàng thượng, nói được nhưng thật ra huyền chuyển khách khí, nói không phải thực hiểu vì cái gì lựa chọn này ba người. Tưởng tình Hoàng thượng Minh Kỳ, lại nói từ xưa đến nay đều là xem tán quán khảo hạch thành thích lấy người. Trước tiên điều động nội bộ đối những người khác không công bằng. Hàn lâm viện chính là đến thanh đến liêm chỗ, loại sự tình này, thật sự khó có thể tiếp thu, ở trong quan trường hỗn thời gian dài, trợn mắt nói dối cũng sẽ không trột giả, tựa như lúc này, một đám lời nói chấn chấn, càn nguyên đế khí cười, hắn nhìn chằm chằm trước mặt này nhóm người, quá một hồi lâu mới từ bên cạnh lấy ra một quyển sổ con, giơ tay liền nện ở đi đầu người nọ trên người, biết đây là cái gì, thần chờ không biết, vậy nhặt lên đến xem. Mấy người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, rốt cuộc có người khom lưng đem sổ con nhặt lên, nhặt lên tới triển khai thấy rõ ràng mặt trên viết cái gì. Mấy người trong lòng hoảng hốt, chân mềm nhũn tình tịch quỳ xuống. Càn nguyên đế vốn dĩ ngồi ở ngự án lúc sau, lúc này hắn đứng lên, hắn thả chậm bước chân đi đến này mấy người bên cạnh. Trên cao nhìn xuống nói, các ngươi nói hàn lâm viện là đến thanh đến liêm chỗ, nói phải công chính. Muốn bằng tán quán khảo hạch thành tích thủ sĩ. Đây là cái gọi là công chính. Nói chuyện à, đây là cái gọi là công chính. trẫm vòng người thời điểm liền suy nghĩ có thể hay không có người ra mặt dày tới hỏi. Kết quả thật đúng là tới. Gần nhất một đám, tới hảo tới thật tốt. Các người muốn biết trẫm dựa vào cái gì vòng này ba cái. Chỉ bằng bọn họ dựng thân chính làm người trong sạch biết muốn lưu tại hàn lâm viện đến bằng bản lĩnh không xử những cái đó xấu xa thủ đoạn. Các ngươi muốn chậm tin tưởng này ba người không được, chân chính xuất sắc chính là này đó đi cửa sau tặng lễ. Này đó nếu như vậy xuất sắc, còn đi cái gì phương pháp, cái gì lễ, Càn Nguyên đế liền đứng ở chỗ đó chờ bọn họ giải thích. Những người này đều dọa phá mật, mới đầu căn bản không ai mở miệng, quá một lát mới có người ta nói đó là sinh nhật hạ lễ. Hoàng đế vừa rồi vẫn là từng câu từng chữ chậm rãi đang nói. Nghe thấy câu biện dài, Hắn hỏa khí đột nhiên đi lên, hỏi ngươi kẻ hèn một cái hàn lâm học sĩ rốt cuộc bao lớn thể diện. Quá cái sinh nhật thu lễ so hoàng đế còn nhiều, hoàng thượng bớt giận, hoàng thượng bớt giận a thần nhất thời hồ đồ, thần đáng chết, mấy người run đến cùng run dày dường như, bọn họ chán rán mà không ngừng nhận sai. Nói này liền lui lễ, lui lễ, nhất định công chính thủ sĩ, tỉnh hoàng thượng dơ cao đánh khẽ tha một hồi. Càn nguyên đế đích xác không thể cấp hàn lâm viện trực tiếp tới cái đại thanh thầy. Hắn lạnh giọng cảnh cáo một phen. Nói lại có lần sau tuyệt không nuông chiều. Phạt thư quá nửa tháng. Phạt một năm bổng lộc. Sự tình mới tính bóc quá. Phía trước muốn những người này lui lễ. Liền cùng muốn bọn họ mệnh giống nhau. Lại đau lòng. Lại sợ đắc tội với người. Bị hoàng đế huấn qua sau. Ai cũng không rảnh lo như vậy rất nhiều. Quay đầu lại liền đem thu những cái đó lễ trọng toàn lui trở về. Còn nói đều là vì ngươi, ngươi hại chết ta Trong cung động tĩnh muốn truyền ra tới tổng yêu cầu thời gian Lúc này tặng lễ những người đó còn không biết ngự thư phòng trình diễn này ra Bọn họ một phương diện đau đầu một phương diện không thể hiểu được Quá cái một ngày nửa ngày, kia động tĩnh truyền khai Tứ thường quán những cái đó nhà cao cửa rộng xuất thân ngốc Trên quan trường đi lễ không phải tầm thường sự Đi phía trước mỗi giới đều là như thế này Tất cả đều là điều động nội bộ, như thế nào thiên này giới bị tra hoàng thượng thượng chỗ nào trôn nhãn tuyến, hắn như thế nào có thể điều tra đến như vậy rõ ràng. Ai tặng lễ ai thu lễ tất cả đều biết, này đều không phải nhất quan trọng, quan trọng chính là hiện tại hàn lâm học sĩ nhóm vì cứu chàng. Rất có đêm này đó đưa lễ nạp thái toàn ngoại phóng đi ra ngoài ý tứ. Này trong đó có chút người học vấn đích sắc xuất sắc. Kỳ thật liền tính không đi lễ nắm chắc cũng đại. Chỉ là xuất thân ở quan lại thế gia am hiểu sâu việc này tiêu tiền tưởng mua cái tâm an. Ai có thể nghĩ đến sẽ là như thế này. Vốn dĩ học vấn hảo. Liền bởi vì tặng lễ. Còn không có khảo liền trước tiên bị soát rớt. Không cam lòng à. Sao có thể cam tâm. Có người quái trong nhà. Cũng có nhân khí điên rồi tưởng tế hôn chiêu. Chuẩn bị động điểm tay chân làm hoàng thượng điểm kia mấy cái cũng vô pháp dự thi. Những cái đó chỉ cần thiếu khảo liền không đạo lý bị lấy chung. Đến lúc đó không cũng chỉ có thể ở bọn họ bên trong trọn tuyển May mắn, nhà bọn họ còn có lý trí Ngăn đón không chuẩn ra tay Còn đem không muốn tiếp thu hiện thực con cháu mắng cái xú đầu Nói Hoàng thượng cảnh cáo ngươi một hồi Ngươi không để trong lòng Còn muốn cùng hắn đối nghịch Ngươi cho rằng chính mình có thể làm thiên y vô phùng Muốn thật ra như vậy xảo sự Vừa lúc Hoàng thượng muốn người toàn bị bệnh cũng vô pháp dự thi Toàn điểm không thượng Phía trên không cha, cha lên ai chạy trốn rớt. Ta không phục, ta hợp với vài lần nội viện khảo hạch đều bài trước năm. Đi đi lễ cũng bất quá là xem người khác đều đi. Sợ bị soát rớt, tưởng cầu cái công chính, kết quả đều còn không có khảo liền nói ta lấy không thưởng. Vẫn là bởi vì dựng thân bất chính làm người không trong sạch. Rõ ràng là bọn họ không trong sạch, ta bị buộc, nhân ra đều tìm quan hệ, ta không tìm, ta đây không thiệt thòi lớn. Cả nhà đều khuyên hắn, nói đã như vậy không có biện pháp, nhận mệnh đi, đi ra ngoài địa phương mắc mưu mấy năm quan lại nghĩ cách triệu hồi tới chính là. Không cần quá mức bi quan, liền tính như vậy khuyên, hắn bản nhân vẫn là không nghĩ ra, còn nói hoàng thượng liền bởi vì loại này buồn cười lý do xem trọng vệ thành bọn họ. Bọn họ thật là không nghĩ tặng lễ sao, rõ ràng là một nghèo hai trắng tặng không nổi, sự tình nháo thành như vậy, người nói này đó có ích lợi gì. Vô dụng, Hoàng thượng nhận định sự không đổi được, tính ta cầu ngươi đừng náo loạn, thành thật đi ra ngoài làm mấy năm, ngươi kiên định điểm, trong nhà sẽ nghĩ cách đem ngươi triệu hồi tới, ta bài trước năm, ta thanh thanh bạch bạch đi khảo cũng có thể lưu lại. Dựa vào cái gì muốn phóng ta đi ra ngoài, hắn cha tức giận đến nói không nên lời lời nói, trên quan trường rất nhiều chuyện đều phải bác vận khí, vận khí kém nên xui xẻo mặc kệ bởi vì gì nói toạc thiên ngươi chính là đi đi rồi lễ. Bị mặt trên bắt được cũng chỉ có thể nhận, còn muốn nháo là tưởng khảo nghiệm hoàng thượng nhẫn nại lực. Hoàng thượng này trận vốn là không thoải mái, cản đều ngăn không được ngươi một hai phải hướng lên trên đâm là ngại mệnh quá dài. Ở vệ thành hoàn toàn không hiểu rõ dưới tình huống, hắn đã bị điều động nội bộ. Bị điều động nội bộ lúc sau, hắn ở thứ thường quán thu hoạch một cái sọt địch ý. Cũng may đều kiêng kỵ càn nguyên đế, sợ hoàng đế còn phái người nhìn chằm chằm hàn lâm viện. Cho nên ai cũng không dám ra tay cho hả giận. Cứ như vậy, một chúng thứ thường ngânh đón tháng 6 phân tán quán khảo hạch. Này giới khảo hạch có thể nói là gần nhất mấy giới kết quả nhất ngoài dự đoán mọi người. Thế ra xuất thân những cái đó đều bị ngoại phái ra đi. Lưu lại cơ hồ đều là xuất thân bình thường kiên định cần cụ cái loại này. Tỷ như vệ thành, đỉnh thứ thường tên tuổi học tập 2 tái sau. Hắn ở càn nguyên 11 năm mùa thu bị điểm vì chính thất phẩm Hàn Lâm Viện Biên Tu. Kết thúc ở thứ thường quán này đoạn thuần học tập không làm kém thời kỳ. Bắt đầu vì triều đình làm việc, tuy rằng biên tu chẳng qua là hàn lâm viện xếp hạng nhất mặt tiểu quan. Trên đầu đè nặng tu soạn, biên soạn, hầu giảng hầu đọc từ từ, hắn cũng coi như lưu lại. Về sau không cần lo lắng khảo không hảo đã bị thả ra đi. Có thể biên học vừa làm sự, ngao tư lịch tránh biểu hiện nỗ lực hướng lên trên bò một bò. Trở vệ thành đem tin tức tốt mang về nhà. Vệ phụ, ngô thị bao gồm khương mật đều cao hứng hỏng rồi. Ngô bà tử thật sự. Hỏi nói. Ban đầu ngươi vẫn là thứ cắt sĩ thời điểm. Triều đình chỉ phát gạo thóc. Hai năm cũng chưa thấy tiền bạc. Hiện tại đâu? Hàn lâm viện biên tu là thất phẩm kinh quan. Có bổng bạc cũng có lộc mễ. Nghe nói tuổi bổng 4 hai Có thể lãnh nhiều ít mễ ta Bạn thật không rõ lắm. Tại. Tóm Đồng lại sẽ so ban đầu đánh nhiều đánh ra như. không ít. Ngô bà tử cười liệt miệng. Kia hào, kia thật tốt. Nhà ta nhật tử cũng coi như càng ngày càng rực rỡ. Vừa rồi nhiên mực ôm vệ phụ dưỡng cái kia chó săn ở sân trong một góc nói nhỏ. Chó săn bỏ chỗ đó đều mặc kệ hắn. Hắn lầm bầm lầu bầu mấy khắc chung liền đi qua. Khương mật thật là tự mình dưỡng như tử mới biết được này số tuổi tiểu hài nhi có bao nhiêu hoạt bát. Người muốn phản ứng hắn. Hắn có thể một đường vì cái gì hỏi ngươi nửa ngày. Ngươi nếu không phản ứng hắn. Hắn ngồi sồm chỗ đó lầm bầm lầu bầu cũng là nửa ngày. Trong nhà mấy cái đại nhân đều lý giải không được kia đầu nhỏ dưa suy nghĩ cái gì. Vừa rồi nhìn trong nhà trong cửa hộ viện cầu tử đều phiền hắn. Khương mật mới đem người vứt lại đây. Cho hắn lau mặt trà lưng. Đánh thủy cấp giặt sạch tay. Mới rửa sạch sẽ nam nhân liền về nhà tới. Khương mật nghe nàng mang về nhà tới tin tức tốt. Cũng ở trong lòng nói câu thật tốt. Có thể lưu tại hàn lâm viện phải học đến thật tốt đâu. Cho chúng ta người một nhà, tướng công thật là quá không dễ dàng. Khương Mật cùng bà bà thương lượng nói buổi tối thu xếp một bàn tốt. Cao hứng một phen, ngô thị quả thực kế hoạch lên. Mẹ chồng nàng dâu hai người ở bếp thượng bận việc thời điểm nàng còn lặng lẽ cùng Khương Mật kề tai nói nhỏ. Nói nhiên mực đều ba tuổi nhiều. Tuy rằng vẫn là nháo người thời điểm, ít nhất có thể nghe hiểu được lời nói. Bình thường cũng ném đến khai tay, hỏi nàng có phải hay không lại hoài một cái kia cũng phải nhìn duyên phận, không phải nói muốn là có thể có. Sớm mấy năm ta liền nói loại sự tình này được các ngươi để bụng. Hai ngươi nếu là mỗi ngày thân thiết có thể hoài không tưởng. Ta cũng không tin, Khương Mật liền tính đã sinh quá một thai. Vẫn là làm ngô thị tao đến không được. Ngô thị xem nàng buồn đầu sắt rau. Thúc giục nói, tức phụ nhi ngươi nghe thấy không? Ban đầu tam lang vội và nghiên cứu học vấn. Hiện tại đứng đắn làm quan tổng không cần như vậy khẩn trương ngươi chủ động điểm nhiều cùng hắn thân thiết vài lần nam không đều như vậy liền tính hắn nhìn thương ngoài miệng nói không nghĩ ngươi siêm y một thoát hắn liền suy nghĩ người nhân lúc còn sớm tái sinh cái một thai hai thai mặc kệ là nhi tử hoặc là nữ nhi đều hảo huynh đệ thì muội nhiều hai cái cho nhau có thể có cái dựa vào độc nhất cái gặp gỡ sự cũng chưa người thương lượng.